Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 16 chương 136 não động mở hết trăm hoa đua nở thử sử dụng hồi thành quyển trục. Này cũng không phải là tối kỳ lạ. Ly Lan Cát Lốt cũng không biết tại thần tộc bên kia còn có càng kỳ lạ ý tưởng đây. Thần tục, các ngươi nói, có thể hay không phải chết xuống tài năng phá giải tấm bản đồ này mẹ nhà nó. Chết trở về thành có được hay không Ngươi động biết rõ sống như ngươi chết qua Giống nhau mẹ nhà nó Ngươi đây chính là tranh cãi Có tin ta hay không hiện tại sẽ chết cho ngươi Nhìn ngươi đi chết à, Chết thì chết một tên bị dao động to lớn sung huyết não người chơi Gào khóc hướng khô lâu đại quân vọt tới Hết thảm một tiếng Này người chơi biến mất ở rồi nhiệm vụ cảnh tượng bên trong Ngươi xem Ta cứ nói đi Chết tuyệt đối có thể phá giải phá giải mỗi ngươi à. Hắn là chết trở về thành có được hay không ngươi đồng biết rõ hắn nói cho ngươi biết à mẹ nhà nó. Chúng ta là tại nhiệm vụ trong cảnh tượng có được hay không. Bạn tốt tin tức chức năng không thể dùng hắn làm sao có thể nói cho ta biết vậy được rồi. Nói không chừng hắn đã truyền tống đi tới một tấm bản đồ đây ngươi ngươi gì đó ngươi. Không tin ngươi sẽ chết một hồi nhìn một chút. Ta dám đánh cuộc. Ngươi nhất định có thể đi tới một tấm bản đồ mẹ nhà nó. Có tin ta hay không chết cho ngươi nhìn đi thôi. Lại một bài ơ đại não một đầy máu, vọt vào biển khô lâu bên trong, hóa thành bọt biển. Tạp văn tam thế không nhìn nổi. Khốn kiếp. Không cho lại lừa dối người khác chịu chết nhưng là... Hai người bọn họ thật biến mất không thấy. Hơn nữa cũng không có bảo rơi trang bị. Không giống như là bình thường tử vong. vạn nhất thật đi tới một tấm bản đồ đây nếu không chúng ta lại phái vài người đi qua nhìn một chút nhìn con em ngươi a coi như thấy được cũng không biện pháp cho chúng ta biết ồ ta có cách biện pháp chiến đội không phải có cùng chung không gian sao có thể dựa vào cách này truyền tình báo a nếu như trở về thành để cho một món vật phẩm nếu đúng như là đi một tấm bản đồ để cho hai món vật phẩm Như thế nào đây chủ ý này không tệ phái người nào đi ngươi nghĩ kế. Đương nhiên là ngươi đi xui xẻo. Cuối cùng. Liên tục lửa dối chết hai gã quân bạn tên này thần tục người chơi. Chính mình đào hố chính mình nhảy. Vọt vào biển khu lâu bên trong. Vài giây sau. Một chương gia dê. Xuất hiện ở bọn họ chiến đổi cùng chung bên trong không gian. Để cho Tạc Văn Tam Thế ở bên trong sở hữu thần tục người chơi. Đồng loạt hộp máu. Đây là một chương thần kỳ đổ. Thần tục, ma tộc cộng lại hơn 1.300 người, chính não động mở hết, tiến hành cực kỳ tàn ác thử. Các ngươi nói, có phải hay không là có cái gì mật mã nói cách khác số lẻ xuyên qua. Phân biệt theo 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ. Những thứ này phương hướng chạy một lần. Nói không chừng là có thể rời đi bản đồ này rồi vì sao không phải số chắn xuyên qua đây đi Thử một chút đi sẽ chạy chết dù sao cũng hơn bị khô lâu làm chết cường đi Các ngươi nói Có phải hay không phải đem những thứ này khô lâu toàn bộ dọn dẹp xong rồi Mới có thể đi xuống một tấm bản đồ à lau Đừng có nằm mộng Những thứ này khô lâu không ngừng sống lại Đời này là dọn dẹp không xong dọn dẹp, không xong đó là bởi vì chúng ta thực lực không đủ. Theo ta thấy à bản đồ này căn bản phá giải không được. Người anh em, đâm ta mấy đao à, ngươi một cái da giòn mẫn người. Ta muốn là đâm ngươi mấy đao. Ngươi nhất định chơi xong muốn chính là chơi xong. Nói không chừng bị quân bạn đánh chết sau đó, là có thể đi tới một tấm bản đồ đây biến. Ngươi muốn chết? ta còn không nghĩ thêm tội ác độ đây lâu ta đều không sợ chết rồi ngươi còn sợ mau tội ác độ có dám hay không nói thống khoái a a a đây chính là ngươi buộc ta xem đau có quỳ dưới đất quỳ lại chư thiên thần phật có gầm gầm gừ gừ đọc chú ngữ có khoa tay múa chân khiêu đại thần thậm chí còn có bày ra đủ loại ruộng gì động tác hơn một ngàn ba trăm người Hơn một ngàn ba trăm loại tư tưởng Ở nơi này trương hố cha trong địa đồ Cảnh tương nở rộ Cuối cùng Cuối cùng có người chơi Làm ra chính xác thử Ở đó nhảy vọt trên mạng Đi tới đi lui Vèo thoáng cái Bị truyền tống không thấy Với hắn cùng tổ hai gã người chơi Hãy cùng bị bóp cổ con vịt bình thường phát ra thê lương kêu gào à, à. Không thấy Không thấy. Không thấy hắn mẹ nhà nó. Xuyên qua rồi. Hắn xuyên qua rồi. À à, à. Quá huyền ảo rồi nhưng là. Tất cả mọi người. Đều đã bị này hố cha bản đồ cho lôi ngoài cháy trong mềm rồi. Đã sớm tâm như cho tàn rồi. Giống như vậy báo láo tình báo. Đã đã không biết bao nhiêu lần. Đã sớm chết lặng. Không có đưa tới chung quanh người chơi chú ý. này lưỡng ra hỏa không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi chính xác tình báo xuất hiện mấy giây sau chiến đội cùng chung bên trong không gian một món vũ khí đột nhiên xuất hiện đây là một cái rất sắc rưởi le vào mười vật phàm vũ khí nhưng là vào giờ phút này ở nơi này hai gã người chơi trong mắt vũ khí này Bạo phát ra làm người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng Như thế lóng lánh. Như thế đồng lòng người. Tìm được. Chúng ta tìm tới phương pháp chính xác rồi ra lốt đại nhân. Chúng ta tìm tới biện pháp phá giải rồi gì đó ly lan cát lốt. Đột nhiên đứng dậy. Nguyên bản mệt mỏi trên mặt. Trong nháy mắt tinh thần phấn chấn. Tìm được thật tìm được nói mau a, Chúng ta tên kia đồng đội. Nói muốn thử một chút tại nhảy vọt trên mạng xuyên toa. Để cho hai người chúng ta giúp hắn đứng ở nguyên điểm quan sát. Kết quả. Xuyên qua mấy lần sau đó. Đột nhiên liền biến mất không thấy. Mới vừa rồi tại chiến đội không gian thả một thanh vũ khí. Đã đến xuống một tấm bản đồ mấy lần nói mau. Xuyên toa mấy lần a Hắn chưa kịp nói. Chúng ta cũng không số. Thật giống như 5-6 lần đi. Cũng có thể nhiều hơn một chút số lần không trọng yếu. Đã biết rồi biện pháp Chỉ cần nhiều thử mấy lần là được rồi đúng Đứng đầu đầu mối trọng yếu đã biết rồi Chúng ta nhất định có thể đánh bại đáng rét này bản đồ Đi sông lên kết quả là Lưu lại một nhóm người đứng ở nguyên điểm quan sát Còn lại ma tục người chơi Như ông vỡ tổ hướng mới vừa rồi tên kia người chơi truyền tống chỗ kia nhảy vọt tuyến vọt tới Ma tục đã tìm được biện pháp Khéo léo là Bên kia thần tục cũng tìm được biện pháp Bất đồng là Ma tộc bên này quả thật là người chơi nghĩ ra được biện pháp Thần tục bên kia Coi như thuần túy là đạp vận cứt chó Nhưng nguyên lai Hai gã thần tục mẫn người không biết rõ làm sao nổi lên tranh chấp Ở nơi này trong địa đồ làm lên giá đến Kết quả là Người đuổi theo ta trốn Tại nhảy vọt tuyến phủ cận chạy cách không xong Chạy chạy Hai người. Đồng thời biến mất không thấy. Thiếu chút nữa không đem chung quanh người chơi dọa cho ngây người. Sau chuyện này. Mọi người lặp đi lặp lại thử. Bắt chước hai người hành động đường đi. Lại cũng tìm được biện pháp phá giải. Kết quả là. Trải qua mấy canh giờ thống khổ hành hạ sau đó. Ma tộc cùng thần tộc người chơi. Rốt cuộc tìm được rời đi tấm này hố tra bản đồ chính xác biện pháp. Cuối cùng bắt đầu truyền tống hoàng tuyền đây người này chính mang theo đồng đội mình tại giết bốt đây võng du chi bất diệt hoàng tuyển 16 chương 137 u linh kết giới sứ giả lại nói bày vào thất xuất hoàng tuyền thật vất vả mới phá giải này hố cha bản đồ hoàn thành truyền tống ai lão hoàng ngươi xem như tới ta đều nhanh phải ngủ rồi nghinh đón hoàng tuyền là mà thiếu quân kia u buồn ánh mắt đáng thương gia hỏa sớm nhất hoàn thành truyền tống đợi nhanh hơn hơn nửa canh giờ còn lại ba người mới truyền tống vào tới được rồi đội ngũ cuối cùng là tổ họp xong rồi có thể mở giết ô mở giết hoàng tuyền nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh khuôn mặt trong nháy mắt xồ xuống đây là một cây rộng rãi chống trải căn phòng nói nó rộng rãi là bởi vì diện tích thật sự là quá lớn dài dòng ước chừng được có khoảng trăm mét, đây chính là hơn mười ngàn bình phương đây. nói nó trống chảy, cũng thực đủ trống chảy. đừng nói trưng bày, ngay cả cây cột đều không thấy một cây. toàn bộ chính là một cái vung vức cái hộp. quái đây không có, căn bản sẽ không nhìn đến quái vật bóng sáng. mẹ nhà nó, sẽ không lại vừa là đặc thù bản đồ chứ nghĩ đến mới vừa phá giải tấm bản đồ kia gian khổ. hoàng tuyển có loại muốn trực tiếp trở về thành xung động mà thiếu quân giang tay ra nói ta đã tại trong phòng này ngây người nửa giờ rồi không có phát hiện có bất cứ gì thường nào Chí tôn bảo túm lấy cao răng tử nói buồn sầu a không phải là muốn cho chúng ta tìm cơ quan chứ chung nhỏ dứt khoát nương nhờ trên đất không đứng lên rồi các ngươi tìm đi Ta phụ trách giúp các ngươi nghỉ ngơi này phá địa đồ hoàng tuyền hận hận phun một bãi nước miếng. Mang theo mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo. Thuận Kim chỉ giờ bắt đầu kiểm tra căn phòng này. Ta đi. Đây là vô bà căn phòng sao? Vì sao trên tường họ đều là chút ít khiến người dởn cả tóc gáy hình vẽ lão đại? Ngươi xem nơi này. Ta đi. Vật sống giải phấu tiểu bảo. Đến. Nhìn nơi này. Ngươi đoán, đây là cái gì nội tạng a Lão đại, không nhận ra ai. Chẳng lẽ ngươi thấy qua sao nói cho ta một chút thôi? Phần trăm mồ hôi. Lão hoàng, tiểu bảo. Hai ngươi có thể đứng đắn một chút không? Trò chơi, trò chơi. Biết không ba người. Dán chân tường, lượn quanh căn phòng. Bắt đầu tìm, nhưng là... Chẳng qua chỉ là chút ít hình vẽ mà thôi. Chợt nhìn. Có chút kinh sợ. Nhìn đến mức quá nhiều rồi. Cũng bất quá là chút ít vật chết thôi. Sớm đã không có cảm giác. Lượn quanh xong rồi bên trái vách tường, ba người lắc đầu một cái, đều không có có phát hiện gì. Tiếp tục ba người, lại hướng mới vừa vào tới lúc đối diện mặt này tường đi tới. Vẫn là như cũ. ngổn ngang vẽ xấu, nhìn không ra bất kỳ ý nghĩa. Ba người theo tường đầu này, hướng tường đầu kia đi tới. Nhưng không ngờ. Ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện rồi. Vèo theo tường thể mặt chính đột nhiên thoát ra một cái móng. Vuốt, một cái bạch cốt sầm rạp móng vuốt. Này móng vuốt phía sau cũng không có cánh tay, chính là đơn độc một cái móng vuốt mà thôi, lăng không phi hành. Bay rất nhanh. Vô pháp né tránh. Đi tuốt ở đằng trước mặt thiếu quân. Trực tiếp bị này móng vuốt cho đánh hạ ngựa lông vàng đốm trắng. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Địch tấn công cẩn thận chiến đấu nhưng là. Ba người dương cung bạc kiếm chờ đợi mấy giây sau đó. Vách tường này. Nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Không có có một ti xúc động tính. Mẹ nhà nó. Gì đó cái tình huống rời ạ. Tại sao lại không có động tính hoàng tuyền nhổ bãi nước miếng. Hướng mạc thiếu quân mới vừa rồi đứng vị trí đi tới. Nhưng không ngờ. Mới vừa đi tới không có mấy bước đây. Vèo, lại vừa là một khô lâu trảo theo tường thể bên trong bay ra. Mẹ nhà nó. Lại tới chọi cứng mới vừa rồi đánh vào mạc thiếu quân trên người tổn thương. Hoàng tuyển cũng nhìn rồi. Mới hơn 900 điểm mà thôi. Chính mình chọi cứng tuyệt đối không thành vấn đề. Quả nhiên. ầm khu lâu này chảo trực tiếp tại Hoàng Tuyền lồng ngực vỡ ra. 280 kia tổn thương. Không nhìn Hoàng Tuyền nhìn một chút tường này thể. Lại nhìn một chút chân mình bên dưới sàn nhà. Trong đầu nghĩ. Thật chẳng lẽ là cơ quan không đúng nhớ tới mạc thiếu quân bị đánh xuống ngựa lông vàng đốm trắng. Lại nhìn đến mình cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Hoàng Tuyền nhất thời cảnh giác. Vội vã mở ra chiến đấu ghi chép. người chơi Hoàng tuyển U Linh Kết giới sứ giả đối với ngài phát động đà kích ngài đã tiến vào trạng thái chiến đấu người chơi Hoàng Tuyền U Linh Kết giới sứ giả đối với ngài phát động kỹ năng U Minh Rụi Chảo kỹ năng phán định bên trong phán định thành công U Minh Rụi Chảo đối với ngài tạo thành 280 điểm thương tổn U Linh Kết giới sứ giả kỹ năng U Minh Rụi Chảo không phải cơ quan là quái vật cẩn thận Có quái vật hoàng tuyển một tiếng hô to. Để cho mọi người. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiểu bảo. Xong lão hoàng. Cho ta thêm cái huyết. À à à. Chờ ta một chút. Chờ ta một chút. Ta cũng phải tham chiến nhưng là. Gầm to sau khi xong. Mọi người mới phát hiện một cái rất nghiêm túc vấn đề. Quái vật đang ở đâu vậy lão hoàng. ngươi nói quái đây lão đại. Ngươi lại lừa phỉnh ta áp cặp. Ngươi thật xấu quái đây vì sao chỉ thấy đà kích. Nhưng không thấy quái tung tích đây chẳng lẽ nói nghĩ đến một loại khả năng tính. Hoàng tuyển khuôn mặt đều xanh biếc. Mẹ nhà nó, cẩn thận, là ẩn hình quái cái gì mọi người sắc mặt đột biến. ẩn hình quái A cao lớn hơn tồn tại A này phải như thế nào đánh nhìn cũng không nhìn thấy A mà thiếu quân dơ lên trường đao. Hướng về phía bốn phía không khí một trận chém lung tung. Chí tôn bảo trường thương trong tay hóa thành từng cách từng cách đột long đâm về phía bốn phía. chung nhỏ thì trợn to cặp kia manh manh con ngươi to, muốn xem phá thư không tìm tới ẩn hình quái. Nhưng là... Không có. Căn bản sẽ không tìm được quái vật tung tích. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm. Vèo lại vừa là một khô lâu trảo theo tường thể bên trong bay ra. Đáng rét hoàng tuyền giận, xung phong một cái trực tiếp hướng tường thể đụng tới. Mẹ nhà nó Lão hoàng Ngươi mù mắt a đùng áp tập Dung sức Ô mẹ nhà nó nhổ nước bọt mạc thiếu quân Hòa âm chí tôn bảo Vỗ tay trôn nhỏ Toàn đều trợn tròn mắt Đụng tường không có hoàng tuyền lại giống như là một cái bóng mờ giống nhau Trực tiếp dung nhập vào tường thể Trực tiếp xuyên tường mà qua Không thấy Lão đại Người đâu lão hoàng Chết hay chưa chi một tiếng ác tặc, ngươi sẽ không thật bị thay trời hành đạo chứ?" Ba người nhìn một chút tường, lại nhìn một chút mà, một mặt mộng bức, một cái mang theo tức giận, lại mang kinh hỉ, còn sâu hơn là dồn dập thanh âm. Đột nhiên tại chiến đội nói chuyện phiếm băng tần vang lên, mẹ nhà nó, chớ ngu đứng, vội vàng tới, xuyên tường tới Tìm tới tên khốn này rồi xuyên tường thật đúng là có thể xuyên tường ba người. Cắn răng một cái. Hướng hoàng tuyền mới vừa rồi đụng bức tường kia vọt tới. Rất có loại thấy chết không sờn khí thí. Sưu sưu sưu ta đi. Cảm tình. Tường này là ảng ảnh, ảnh. À, nếu không phải trong tường bay ra một khô lâu trào. Nếu không phải lão hoàng ngươi nghĩ không ra. Thật đúng là bị người này lừa bịt được rồi lau. ngươi vừa muốn không ra đây Tiểu ra ta cái này gọi là động linh cơ một cái Biết không cãi vã về cãi vã Chính sự cũng không thể chế nay Giờ phút này Mọi người đã xuyên qua ảng ảnh chi tường Đi tới một căn phòng khác Một cái bề rộng chừng 10 mét Dài gần trăm mét hẹp dài căn phòng Một cách làm cho người ta cảm giác giống như là quan tài giống nhau căn phòng Ở đó căn phòng phần cuối Một cái toàn thân mặc đổ nát trường bào. Tay cầm một nát pháp trưởng cao lớn khô lâu. Chính đứng ở nơi đó. Khô lâu này trên đỉnh đầu chính lập lòe sáng một hàng chữ U-linh kết giới xứ xả. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 16 chương 138 huyết chiến bốt xếp coi như đội ngũ người mạnh nhất. Hoàng tuyển việc nhân đức không nhường ai làm nổi lên người tích cực dẫn đầu. Lại nói, người này vốn là cũng kiêm chức thể giả, loại này gánh quái sống còn thì phải về hắn Không riêng gì gánh, phát ra cũng không thể kéo xuống Ẩm người còn chưa tới, nổ lôi tới trước Giận dữ lôi, từ trên trời hạ xuống, đánh vào này U Linh kết giới sứ giả trên đầu Nhưng là 120 kia tổn thương hoàng tuyền trợn tròn mắt Theo thu được nổ lôi chú tới nay vẫn là lần đầu tiên đánh ra thấp như vậy tổn thương gì đó cái tình huống mở ra chiến đấu ghi chất vừa nhìn hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh người chơi hoàng tuyền ngài đối với u linh kết giới sứ giả phát động kỹ năng nổ lôi chú kỹ năng phán định bên trong phán định thất bại cấp bậc phán định bên trong phán định thành công. nổ lôi chú đối với U Linh ghép giới sứ giả tạo thành 120 điểm cơ sở tổn thương. Thất bại chính mình 272 điểm ít. Vậy mà thất bại chẳng lẽ nói hoàng tuyển thét một tiếng kinh hãi. Cẩn thận. Người này là bốt. Là trí lực hệ bốt chỉ có này một loại giải thích. Nếu không, người này không có khả năng nắm giữ vượt qua 272 điểm ít. Sau một khắc. u linh kết giới sứ giả một kỹ năng ấm chứng hoàng tuyền ý tưởng một cách màu đen tràn đầy người chết khí tức đại thủ đột nhiên theo lòng đất chui ra hướng mọi người lòng bàn chân bắt tới hai trăm sáu mươi cái tổn thương con số đồng thời bắn ra ngoài thân là trí giả hoàng tuyền cùng chung nhỏ bị thương tổn hơi chút ít một chút Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo bị thương tổn. Coi như cao hơn. Này một kỹ năng, không chỉ là trí lực hệ kỹ năng, vẫn là một đám công loại kỹ năng. Một loại cảm giác không ổn, xông lên trong lòng mọi người. Cuộc chiến đấu này, khó khăn đánh. Không riêng gì tổn thương. Còn có mặt trái hiệu quả. Mạc thiếu quân. chí tôn bảo. Trung nhỏ. Không hẹn mà cùng đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Không thể động đậy Này một kỹ năng. Vậy mà đem ba người bọn hắn tốc độ di động. Toàn bộ hạ thấp rồi không điểm. Hoàng tuyển người này vận khí không tệ. Kích phát theo máu tanh sân đấu thu được trạng thái thanh tỉnh. 20% tỷ lệ miễn dịch thấp hơn cấp độ xử thi không tốt trạng thái. Cũng vì vậy. Tránh thoát một kiếp. Sông nổ lôi chú lực công kích thật sự là quá thấp. Hoàng Tuyền không thể không buông tha này một thủ đoạn công kích ngược lại lựa chọn cận chiến chạy rất nhanh tại U Linh Kết giới sứ giả phóng ra để nhị kỹ năng U Minh rượt chảo đồng thời Hoàng Tuyền đã vọt tới người này trước người trói cứng khô lâu chảo truy thủ vung lên sưu sưu sưu Hoàng Tuyền hướng về phía này U Linh Kết giới sứ giả chính là một trận cuồng đâm 157-157. Liên tiếp tổn thương con số theo U Linh kết giới sứ giả đỉnh đầu chui ra. Kia tổn thương so với nổ lôi chú có thể thoải mái hơn nhiều. Ô lại nói hoàng tuyền đột nhiên phát hiện một món có ý tứ sự tình. Chính mình mới vừa rồi dùng là lôi minh pháp trưởng. Có thể đem chính mình này 457 điểm công kích lực chuyển hóa thành lôi hệ pháp thuật tổn thương. Nhưng là... Vì sao lại chỉ đánh ra 120 điểm cơ sở tổn thương đây chẳng lẽ người này phòng ngự ma pháp lực rất cao. Vượt qua 457 điểm không đúng. Người này lực phòng ngự vật lý mới 300 điểm. Không có đạo lý phòng ngự ma pháp lực cao như vậy ta đi. Chẳng lẽ nói. Bởi vì kỹ năng phán đình thất bại. Này công kích lực chuyển hóa ra lôi hệ pháp thuật tổn thương cũng phán đình thất bại lâu Bởi như vậy. Còn không bằng không chuyển hóa đây vì nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình." Hoàng Tuyển vung tay lên, lại vừa là giận dữ lôi chú đánh ra. Lần này không có sử dụng lôi minh pháp trượng, mà là sử dụng hàn băng truy thủ. mươi 277 quả nhiên. Này giận dữ lôi chú tổn thương tăng lên 157 điểm, bởi vì này một lần dùng là hàn băng truy thủ. Lực công kích vật lý cũng sẽ không chuyển hóa thành lôi hệ pháp thuật tổn thương lực Cũng vì vậy Tại kỹ năng phán định trước Trước phải tiến hành một đoạn vật lý phán định. Cũng vì vậy Này giận dữ lôi chú Đánh ra 277 điểm thương tổn Sự phát hiện này để cho Hoàng Tuyền đối với trí giả nghề nghiệp này có nhận thức mới Nguyên tưởng rằng Mang theo tương ứng thuộc tính pháp trưởng phóng ra kỹ năng Sẽ tăng lên sức chiến đấu. Nhưng là. Trên thực tế. Lại không phải tất cả đều là như thế. Giống như hiện tại. Thật ra. Đối chính thường trí chí giả tới nói. Cũng không tồn tại loại này nghi hoặc, Bởi vì. Bình thường trí giả. Lực công kích vật lý đều rất thấp. Vật lý phán định trên căn bản đều không phá vỡ. Chỉ có chuyển hóa thành đối ứng thuộc tính pháp thuật lực công kích. Tiến hành pháp công cùng ma phòng phán định, mới có thể để cho này đáng thương lực công kích vật lý phát sinh tác dụng. Nhưng là, nếu thật là gặp phải giống như ổ linh truyền tống xứ người loại này trí lực biến thái quái vật, được. Vật lý phán định cũng là một thất bại. Pháp thuật phán định cũng là một thất bại. Không khác nhau gì cả. Cũng liền hoàng tuyển tên biến thái này, rõ ràng là trí giả, lại có so với lực người mạnh. Hơn lực công kích vật lý, mới phải xuất hiện rồi loại này dùng truy thủ ngược lại so với cách dùng trưởng mạnh hơn tình huống. Người này, luôn là tại một lần một lần khiêu chiến hệ thống tính nhẫn nại, vẫn còn không chút nào tự biết đây. Quay về chuyện trọng điểm. Dần dữ lôi chú. nghiệm chứng xong rồi ý nghĩ của mình sau đó. Hoàng tuyền quả quyết tiếp tục áp dụng đòn công kích bình thường. Dùng truy thủ. Lần lượt thọt bốt. Tại sao lựa chọn lực công kích thấp một ít đòn công kích bình thường không có biện pháp? Bây giờ đối mặt là một cái bốt. Chỉ có một cái quái. Thể giả kia cường hãn hồi phục năng lượng giá trị kỹ năng đắc nhược hóa rồi. Khai chiến tới nay góp nhặt năng lượng giá trị. Đều cho mọi người thêm máu. Hiện tại, còn không có hồi phục đây. Coi như hồi phục, cũng không dám dùng. Được giữ lại thêm huyết. Để phòng bất cứ tình huống nào Bất quá Lực công kích cường tốc độ công kích nhanh Này đòn công kích bình thường phát ra Giống nhau sắc bén Hoàng tuyển tại phát ra Phía sau Mạc thiếu quân Chí tôn bảo đám người Cuối cùng từ chói buộc trạng thái giải trừ đi ra Cũng gầm thét vọt tới Anh ta nhất đau xem thương áp dược đi chết Nhưng là 25-43 người đã kích lại chỉ bắn ra hai cái tổn thương con số để cho ba người xứng sờ tại chỗ. Ti người này thật là cao lực phòng ngự đáng ghét. Ta đều cao như vậy lực công kích rồi. như thế mới chút điểm thương tổn này. À, à, à. ta kỹ năng bị phán đỉnh thất bại chỉ đánh ra cấp bậc phán đỉnh tổn thương đây là nhất định. này u linh kết giới sứ giả. đây chính là bốt. cấp bậc không biết bốt. Liên mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo. Nếu không phải hoàng tuyển cho bọn hắn bỏ thêm man lực chú. Phỏng chừng đều không phá vỡ. Cho tới chung nhỏ, hoàng tuyển chí lực đều bị phán đỉnh thất bại. Nàng có thể phán đỉnh thành công mới là lạ. Lão mạc. Tiểu bảo. Tiếp tục phát ra. Người này là bốt. Phòng ngự cao cũng là bình thường. Bất quá. Không liên quan. Nếu người này là chí lực hình. Lực lượng thuộc tính khẳng định không cao Chỉ cần có thể kích đồng kỹ năng Tổn thương nhất định sẽ rất không tồi đúng như dự đoán mươi 387 mạc thiếu quân đà kích Kích phát huyết sắc chém Dưới một kích này đi Đánh ra gần 400 điểm thương tổn lực Ngay sau đó hai trí tôn bảo một kỹ năng cũng đánh ra vượt qua tổn thương Phát ra không tệ chiếu cái bộ dáng này đánh xuống ô mẹ nhà nó nhìn một cách này u linh kết giới sứ giả thanh máu hoàng tuyền trợn tròn mắt này một hồi thời gian nói ít cũng phải đánh rớt hơn 3.000 máu nhưng là này bốt thanh máu giảm vẻn vẹn một điểm ra lông mà thôi lau người này thanh máu rất dài từ từ thôi đi chỉ có thể từ từ thôi rồi tốt tại hoàng tuyền chi đội ngũ này không sợ nhất chính là đánh trường kỳ kháng chiến Đây chính là hai gã sẽ thêm huyết trí giả đây. Chung nhỏ chữa chỉ kỹ năng uy lực vẫn là không tệ. Hơn nữa hoàng Tuyền tên biến thái này. Tuy nói người này hiện tại chỉ theo một cái quái đánh. Thể giả nghề nghiệp năng lượng tốc độ khôi phục nhược hóa rồi. Nhưng là. Đừng quên. Người này còn có một cái theo máu tanh trong sân đấu thu được tức giận trạng thái. Cách mỗi ba giây quá mức hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Đáp như thế, người này đơn thuần thêm huyết mà nói. Này năng lượng giá trị, căn bản là chưa dùng hết. Cho nên, mài đi một nhóm bốn người ở nơi này tương tự quan tài bên trong căn phòng quyết chiến bốt. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 16 chương 139 thần ma đánh tới nhưng không ngờ. Chính chiến đấu đây, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cười như điên. Có người muốn cướp quái hoa ha ha ha ta đi vào á. Ta đi vào á a. Phải mau thông báo đồng đội. Để cho bọn họ vội vàng tới hủ không người chúc ta ma tộc quả nhiên là mạnh nhất. hoa ha, ha ha ha ma tộc hoàng tuyền chân mày. Nhú lại. Không ồn. Không nghĩ đến. Ma tộc người chơi đã phá giải thứ một tấm bản đồ. Đã tìm được nơi này. Đã như thế. Không bao lâu. ma tộc đại bộ đội liền muốn chạy đến. không riêng gì hoàng tuyền ở gấp. ba người khác cũng nóng này. lão hoàng. không ồn à. nhìn này bốt thanh máu. ít nhất còn phải đánh lên cách hơn 10 phút đây. không kịp à lão đại. làm sao bây giờ người này có thể hay không phát hiện chúng ta cũng sẽ không. các ngươi không có phát hiện. này ảnh ảnh chi tường thật giống như có cách âm hiệu quả. Mới vừa rồi ta lúc đi vào sau. Kêu các ngươi tốt mấy lần. Các ngươi đều không nghe. Ta là phát run trò chuyện mật trong bê. Tỷ. Thiên băng tần mới đem ngươi môn kêu đi vào. À. Vậy thì không thành vấn đề. Chúng ta dành thời gian phát ra thừa dịp ma tộc đại bộ đội còn không có chạy tới. Thừa dịp tên này ma tộc người chơi cũng không có phát hiện căn phòng này huyền diệu. Bốn người. Dành thời gian phát ra, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh chết u linh kết giới sứ giả. Nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện, lại có hai âm thanh, vang lên. Pháp khắc, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Đứng lại cho ta cắt. Ngươi có gan liền đuổi kịp ta à? Không đuổi kịp ta. Ngay tại phía sau ăn rắm a ô mẹ nhà nó. Chúng ta như thế truyền tống hoa ha ha ha. ha. Chúng ta phá giải bản đồ. Chúng ta phá giải bản đồ. Vội vàng. Cho đội trưởng phát tin tức chờ một chút. Nơi này có người phụ a. Vẫn là một tên ma tộc người chơi đây. Đi chết đi chiến đấu thanh âm đột nhiên bộc phát ra. Trong chiến đấu hoàng tuyền theo bản năng vừa quay đầu vui vẻ. Nhưng nguyên lai này ảo ảnh, ảnh chi tường vẫn là công nghệ cao đây. Vẫn là một chiều thông suốt đây. Ở nơi này ảng ảnh chi bên trong tường Chẳng những có thể nghe phía bên ngoài thanh âm Còn có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng Cho tới bên ngoài người Dù là bên trong cãi và thiên Bọn họ cũng là không biết chút nào Không trách ta theo lão mạc sẽ bị này bốt đánh lén đây Nguyên lai like có thể thấy được nhìn đến mặt này ảng ảnh chi tường Hoàng tuyển cũng rút cuộc hiểu rõ ngay từ đầu thời điểm Này U Linh kết giới sứ giả là như thế nào cách tường thể đánh lén mình rồi Xem náo nhiệt về xem náo nhiệt chiến đấu không thể ngừng Thừa dịp bên ngoài đánh khí thế ngất trời Bốn người tiếp tục ra sức phát ra Nhưng là Ngoài ý muốn luôn là xe ở mọi người đứng đầu không hy vọng phát sinh thời điểm phát sinh Tên này ma tộc lực người Rất rõ ràng không phải kia hai gã thần tộc mẫn người đối thủ Vì kéo dài thời gian chờ đợi đại bộ đội đến bắt đầu vừa đánh vừa lui lui lui lại hướng ảng ảnh chi tường nhích lại gần mẹ nhà nó không được bọn họ muốn tiến vào mỗi ngươi a tàng không nổi nữa các ngươi tiếp tục ta đi diệt hắn môn tàng không nổi nữa chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện hoàng tuyền trong cơn tức giận xung phong một cái theo ảng ảnh chi bên trong tường vọt ra xếp truy thủ vung lên, phúc phúc phúc, hai ba cái, tên này ma tộc lực người trực tiếp bị đâm chết rồi. không được. là hoàng tuyền. là hoàng tuyền mẹ nhà nó. nhân tộc như thế cũng tiến vào rồi. ta ngăn lại hắn. ngươi vội vàng thông báo đội trưởng thông báo đáng xét hoàng tuyền tay vung lên. sầm sầm sầm. bốn nổ lôi chú đi xuống. này hai gá thần tộc mẫn người. chết rồi. Đáng tiếc, tại Hoàng Tuyền phát động nổ lôi chú thời điểm, một tên trong đó mẫn người, đã tải chiến đội cùng chung bên trong không gian bỏ vào vật phẩm, đã gửi đi ra chính mình truyền tống thành công tin tức. Thần tộc đại bộ đội, rất nhanh cũng đem đã tới. Buồn sầu A Hoàng Tuyền hận hận nhìn lướt qua trên đất ba bộ thi thể. Xoay người, liền muốn trở lại ảng ảnh chi bên trong tường. Vèo một u minh ruột chảo theo bên trong tường bay ra đánh trúng hoàng tuyền ừ ta đi nhưng nguyên lai like a bởi vì hoàng tuyền lực công kích quá cao hơn nữa thỉnh thoảng lấy cho mạc thiếu quân bọn họ thêm huyết đưa đến chính mình cửu hận vượt qua cao kia u linh kết giới sứ giả cho dù là hoàng tuyền đã chạy ra ảo ảnh chi tường cũng lưu luyến không rời theo ở phía sau duy trì trí giả 100 trăm mễ làm phép khoảng cách Tiếp tục đối với Hoàng Tuyền phát động công kích, Đi chết xoay người, Hoàng Tuyền liền muốn trở lại ảnh ảnh chi bên trong tường. Nhưng là... Chờ một chút đang chuẩn bị đi vào đây chiến đấu cảnh giác để cho Hoàng Tuyền đột nhiên xoay người lại. Ba đạo Bạch Quang, nhanh lên. Lại có người chơi truyền tống đi vào. Đợi Bạch Quang tan hết, Hoàng Tuyền phát hiện lần này truyền tống tới là ba gã ma tộc người chơi. sông chờ một chút đang chuẩn bị sông lên đâm chết này ba gã ma tộc người chơi đây hoàng tuyền nhưng lại không thể không dừng bước không thể sông một khi sông lên kia u linh kết giới sứ giả làm không tốt cũng sẽ theo kịp một khi người này theo ảng ảnh chi bên trong tường đi ra vậy coi như thật tàng đều không giấu được cho nên tay vung lên hoàng tuyền phát động nổ lôi chú. dầm dầm lưỡng nổ lôi chú trực tiếp đem một tên ma tộc người chơi đánh chết không được địch tấn công mẹ nhà nó là hoàng tuyển là hoàng tuyền trốn mau trốn trốn cái sắm a hắn sẽ tầm xa chúng ta không trốn thoát cắn răng một cái này hai gã ma tộc lực người hướng hoàng tuyền phát động công kích nào ngờ hai người bọn họ công kích để cho hoàng tuyền thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi phóng ra xong kia lưỡng nổ lôi chú sau đó hắn đã không có năng lượng, đang lo nên như thế nào đánh chết hai người này đây, không nghĩ đến hai người này đưa mình tới cửa cận chiến tìm chết sưu sưu sưu, mấy giây sau này hai gã ma tộc lực người kêu thảm ngã trên đất, hoàng tuyền chân mày vẫn như cũ nhíu chung một chỗ. không ổn, ma tộc đại quân đã lục tục lái tới. phỏng chừng thần tộc người chơi cũng sẽ rất nhanh thì chạy tới nhiệm vụ này cảnh tượng nhưng là ngàn người thành đoàn. làm không tốt này ma tộc cùng thần tộc liền thật là ngàn người kích thước. Lau nếu là hai ngàn người chen vào căn phòng này, nhất định sẽ phát hiện này ảng ảnh chi tường. đến lúc đó, gì đó đều không giấu được không được, quá nhiều người. Một khi loạn lên, căn bản là gánh không được nghĩ tới đây. Hoàng tuyển nhíu mày. Đây chính là người chơi, không phải quái vật. Đặc biệt là những trí giả kia, vừa khai chiến là có thể thả kỹ năng. Tuy nói chính mình trí lực rất cao. Có thể để cho những trí giả này kỹ năng phán định thất bại. Nhưng là cấp bậc phán đỉnh nhưng không cách nào được miễn. Dù là mỗi tên trí giả chỉ đánh ra 40 điểm thương tổn. 100 tên trí giả. Đó chính là 400 không điểm. 200 tên trí giả tập họa. Chính mình coi như bị dây rồi. Chính mình gánh không được. Mà thiếu quân đám người càng là gánh không được rồi. Đến lúc đó, nhiệm vụ này nhất định là cái thất bại. Quấn Quýt A. Là tiến vào bốt căn phòng. Dành thời gian đánh chết bốt. hay là ở bên ngoài căn phòng này. Tận lực đem nước làm lăn lộn, cho mạc thiếu quân bọn họ tranh thủ thời gian suy tư, quyết đoán. Nhìn đến mặt này ảo ảnh, ảnh chi tường, hoàng tuyền đột nhiên có chủ ý. Lão mạc, tiểu bảo, trung nhỏ, Bốt sao cho các ngươi tiếp tục truyền đạt xong rồi mệnh lệnh này. Hoàng tuyền liền mệ về hướng kia vừa đứng, cách ảo ảnh, ảnh chi tường chừng mười nhiều mễ. Quay lưng mà đứng. Bốt bên trong căn phòng. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục tiến hành. Ít đi hoàng tuyền một cách như vậy phát ra. Mọi người phát ra năng lực trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều. Tốt tại. Bởi vì bốt cửu hận mục tiêu phong tỏa tại hoàng tuyền trên người. Mọi người an toàn. Ngược lại vô ưu. Hơn nữa chung nhỏ ở bên cạnh thêm huyết. Đem bốt tình cờ phóng ra đoàn thể pháp thuật hóa giải. Càng là không cần lo lắng. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 16 chương 140 bị tập hỏa rồi ngay tại hoàng tuyển mới vừa an bài xong không bao lâu. Lại có mấy vệt sáng trắng nhanh lên. Lần này tiến vào là thần tục người chơi, mười tên. Giết đã sớm chứa đầy năng lượng giá trị trong nháy mắt hóa thành nổ lôi gầm thép tại trong gian phòng đó. Địch tấn công. Địch tấn công mẹ nhà nó. Cho ta thêm huyết pháp khắc. Là hoàng tuyển. Là hoàng tuyển xong đời kiên trì. Chịu đựng. Đại bộ đội lập tức tới ngay kiên trì tại hoàng tuyển này bạo lực dưới sự công kích. Muốn kiên trì. Khó khăn này không. Dầm sầm sầm, Nổ lôi nổ âm không ngừng đem lần lượt từng thần tộc người chơi đánh chết tại chỗ. Quá biến thái rồi. Không riêng gì đã kích biến thái. Giờ phút này hoàng tuyển. song nghề nghiệp trở về năng lượng giá trị Hơn nữa một cách tức giận Cách mỗi 6 giây Có thể trở về 5 điểm năng lượng giá trị Hơn nữa đầy năng lượng giá trị dưới trạng thái Chí xả kỹ năng đại sư 10% làm phép không tổn hao gì hao tổn Thần khí mạnh đức kiếm 10% làm phép không tổn hao gì hao tổn Người này Nhất định chính là năng lượng vô hạn Hướng kia vừa đứng Nổ lôi chú nổ âm không ngừng bắt người nào người đó chết Nhưng là Hoàng tuyển giết nhanh ma tộc cùng thần tộc người chơi truyền tống cũng mau Bá bá bá Từng đạo truyền tống ánh sáng lói lên không ngừng Đến cuối cùng Thậm chí ngay cả thành một mảnh Vừa nhìn chính là đại bộ đội truyền đưa tới Đúng là đại bộ đội Ly Lan Cát Lốt chỉ huy hơn 600 tên ma tộc người chơi Tạp văn tam thí chỉ huy hơn 700 tên thần tộc người chơi. Tại ngắn ngủi một phút trong thời gian. Toàn bộ truyền tống vào rồi trong gian phòng đó. Toàn bộ chính là một cách loạn. Mẹ nhà nó. Rất nhiều hồng danh. zít, zít, zít zít người mùi A. Người một cách thể giả. Xông loạn gì đó. Kết hào trận. Bảo vệ tốt trí giả kết trận. Không cần loạn đánh sở hữu ma tộc người chơi. Đều hướng bên trái tổ họp. Không cần loạn thần tộc người chơi nghe lệnh. Bên phải tổ họp nào có dễ dàng như vậy tổ họp A. Cứ như vậy 10 ngàn thước vuông bên trong căn phòng. Đột nhiên chen vào hơn 1.300 người. Tên kia. Loạn cả một đoàn. ngươi chém ta. Ta giết hắn. Đánh là phi thường cao hứng. Ngay cả ly lan cát lốt cùng tạp văn tam thế Cũng đều lâm vào trong khổ chiến Hoàng tuyển đây người này vẫn là đứng ở vị trí cũ Không nói tiếng nào Lẫn trong đám người Ánh mắt Nhìn chằm chằm ảo ảnh, ảnh chi tường Một khi có người chơi đến gần đi qua Trực tiếp chính là nổ lôi chú hầu hạ Kết quả là Cũng không lâu lắm Ở nơi này ảo ảnh, ảnh chi tường bên cạnh Liền chất thành một đống lớn thi thể Như thế cuồng bão nổ lôi Tự nhiên cũng đưa tới người chơi khác chú ý Ma tục nghe lệnh Lui về phía sau Thần tục nghe lệnh Lui về phía sau không hẹn mà cùng Ly lan cát lốt cùng tạc văn tam Thế đều xuống đặt lui về phía sau Mệnh lệnh Muốn kết thúc này hỗn chiến Muốn quan sát rõ ràng Sau đó mới quyết định Này một rút lui Mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh mẹ nhà nó, là nhân tục, là nhân tục rời ạp, nhân tục như thế cũng tiến vào rồi ồ người này thế nào thấy như vậy quen mặt đây mẹ nhà nó, là hoàng tuyền, ta tại máu tanh sân đấu gặp qua người này, là hắn, không sai tí chính là cái kia đánh bại tạp văn điện hạ hoàng tuyền thiệt giả thứ thiệt hoàng tuyền, ly lan cát lốt, nhíu mày, tạp văn tam thế trợn tròn đôi mắt bên trong căn phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh lại vừa là tam tộc cùng chàng thi đấu lại vừa là thần ma hai tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng là trải qua trận kia máu tanh sân đấu sau đó bất kể là ly lan cát lốt vẫn là tạp văn tam thế cũng không dám coi thường nữa hoàng tuyền rồi cái gì là cao thủ này chính là cao thủ Hoàng Tuyền dĩ nhiên lấy lực một người đem thần tộc cùng ma tộc này hơn ngàn bay ơ chấn ngay tại chỗ. Bất quá. Này chấn nhiếp cũng bất quá hơn 10 giây mà thôi. Rất nhanh. Ly Lan Cát Lốt cùng Tạp Văn Tam Thế. Ánh mắt lần lượt thay nhau. Lần nữa đạt thành hiệp nhị. Rồi sau đó. Song Phương đưa mắt. Đồng thời hướng về rồi hoàng Tuyền. Ý kia. Rất rõ ràng. muốn tập họp thần ma hai tộc hơn ngàn bai ơ lực lượng trước tiên đem cái này nhân tố không ổn định đá ra bên ngoài sân như vậy ma tộc chí giả nghe lệnh tập hỏa hoàng tuyền giết thần tộc chí giả nghe lệnh tập hỏa hoàng tuyền giết hai đạo mệnh lệnh đồng thời truyền đạt để cho hoàng tuyền đứng đầu lo âu sự tình cuối cùng xảy ra mặc dù mới vừa rồi một phen hỗn chiến thần ma hai tộc chỉ còn lại có không tới một ngàn bay ơ nhưng là còn lại trí giả nghề nghiệp nói ít cũng có hai trăm trở lên giờ phút này tại ly lan cát lốt cùng tạp văn tam thế dưới mệnh lệnh tù họp với nhau giơ lên pháp trưởng đem mục tiêu phong tỏa ở hoàng tuyền trên người tập hỏa đi chết hoàng tuyền vung tay lên giận dữ lôi trú Hướng một tên ra giòn mỏng huyết mẫn người đánh tới Cùng lúc đó Mấy trăm đạo ma pháp ánh sáng đồng thời bùng nổ hướng Hoàng Tuyền đánh tới Một ngàn không trăm hai mươi tám hai mươi ba mươi hai mươi lăm Mảng lớn tổn thương con số đồng thời bắn ra ngoài Kia hơn ngàn điểm Dĩ nhiên là Hoàng Tuyền đánh ra nổ lôi chú Như vậy cao đà kích Đánh vào một tên ra giòn mỏng huyết mẫn người trên người Kết quả kia, rõ ràng, ngược lại hoàng tuyển, mấy trăm đạo ma pháp oanh ở trên người hắn sau đó, vậy mà không có chết, vậy mà vẫn còn dư lại hơn 300 chút máu. Nhưng nguyên lai like ạ, hiện giai đoạn trí giả, đại đa số đều là dựa vào đoàn đội sinh tồn, cho nên, luyện kỹ năng thời điểm, đều là ưu tiên luyện tập phụ trợ kỹ năng và chữa trị kỹ năng. Những công kích kia loại kỹ năng Cấp bậc cũng không cao Cấp 4 đều rất ít Rất nhiều đều mới cấp 2 cấp 3 Thậm chí còn có cấp 1 Nhưng cũng không trách bọn họ Trung quỹ trí giả năng lượng hồi phục tốc độ quá chậm Lại không giống hoàng tuyển biến thái như vậy Có thể quét độ khó cao phó bản Có thể dùng phó bản điểm tích lũy hối đoái kỹ năng kinh nghiệm thạch Cho nên lại đa số trí giả kỹ năng cấp bậc cũng không cao ngược lại phụ trợ loại kỹ năng bởi vì có thể tại khu an toàn vô hạn quét cấp bậc đều phổ biến cao một chút kết quả là cấp bậc thấp cơ sở tổn thương thấp cấp bậc phán định đánh ra tổn thương tự nhiên cũng liền thấp một tour này tập hỏa đi xuống hoàng tuyển dĩ nhiên không chết không có chết Vậy thì thêm huyết bạch một lần xuân chú thêm ở trên người. Một ngàn sáu trăm bốn mươi hai lúc này phục hiệu quả. Thiếu chút nữa không đem thần ma hai tộc người chơi ánh mắt nhanh chóng mù. Mẹ nhà nó. Này rời ả gì đó chữa trị kỹ năng lau. Tập hòa. Tiếp tục tập hòa pháp khắc Không năng lượng rồi. Sáu giây sau tài năng làm phép đáng ghét Như thế gặp như vậy tên biến thái xác thực đủ biến thái. Nhưng là, Tạp Văn Tam Thế cười lạnh một tiếng, vung lên pháp trường, phát động kỹ năng. Kia kỹ năng, bất ngờ chính là ban đầu ở máu tanh trong sân đấu. Đem hoàng tuyển sở hữu trạng thái toàn bộ thanh trừ thánh quang tỉnh hóa. Bà kỹ năng này đánh vào hoàng tuyển trên người. Buồn cười là, Tạp Văn Tam Thế này một thánh quang tỉnh hóa. Không tìm đường chết thì không phải chết, nhưng kích phát diệt thế hiệu quả. Kết quả là Ma tộc sở hữu người chơi Cũng đều bị tình hóa rồi à, à, à. Đáng dép Nói tốt liên hiệp chiến đấu Lại dám đánh lén chúng ta rời ạ Lão tử tân tân khổ khổ thêm trạng thái Lại bị tình hóa rồi hèn hạ thần tục Diệt hắn môn đúng Trước diệt thần tục Lại diệt hoàng tuyền đối mặt tức giận ma tộc người chơi Tạp văn tam thế trợn tròn mắt rất muốn thừa thế xông lên giết chết ma tộc nhưng là nhìn bên cạnh hoàng tuyền nhưng lại không thể không cúi đầu xuống yếu thế hướng ly lan cát lốt ném nhờ giúp đỡ ánh mắt liên hiệp cần phải liên hiệp ly lan cát lốt cứng rắn đem ma tộc người chơi lửa giận đè xuống võng du chi bất diệt hoàng tuyền 16 chương 141 chết sống gặp ruột tất cả mọi người đưa mắt Lần nữa hướng về rồi hoàng tuyền Đáng tiếc Không có nhân cơ hội này gánh lên thần ma hai tộc đại chiến Để cho hoàng tuyền rất nhiều đáng tiếc Bất quá Vận khí không tệ Theo máu tanh sân đấu thu được trạng thái thanh tỉnh Kia 20% tỷ lệ Một lần nữa có hiệu lực Vậy mà được miễn rồi tạp văn tam thế thánh quang tỉnh hóa Này đôi hoàng tuyền tới nói Không thể nghi ngờ là một cách to lớn tin tức tốt Tiếp tục thêm huyết thừa dịp thần ma Hai tộc trí giả đều tại trở về ma Hoàng tuyển Chơi bạc mạng cho mình thêm huyết Một giây Hai giây Ba giây Ngay tại Hoàng tuyển mới vừa đem chính mình thanh máu hồi đầy đồng thời ầm hơn hai trăm tên trí giả tập hỏa đà kích Một lần nữa phủ xuống Không việc gì thêm huyết nhưng là Đừng quên trí giả trở về ma mặc dù chậm cách mỗi 6 giây nhưng là có thể trở về hai điểm năng lượng giá trị là có thể phát động hai lần cơ năng Này vòng thứ nhất tập hỏa không có giết chết hoàng tuyền mọi người đã sớm có chuẩn bị tâm tư liền cân nhắc cũng không có cân nhắc ngay sau đó đợt thứ hai tập hỏa cũng đánh đi ra vì vậy lại vừa là một chuỗi dài tổn thương con số Theo hoàng Tuyền đỉnh đầu chui ra. Kia con số. Trực tiếp chạy đến nóc nhà. Kêu ngạo không gì sánh được. Liên tục hai lần tập hỏa coi như hoàng Tuyền cường lực đến đâu cũng gánh không được rồi. Thần sủng trung thành hộ chủ không dùng kỹ năng này. Chỉ có thể thay hoàng Tuyền chịu đựng một lần công kích trí mạng. Đây chính là hơn 200 tên trí giả tập hỏa đà kích. Tổn thương cùng đà kích số lần. Đã sớm tràn ra. Cũng vì vậy, này trung thành hộ chủ, chẳng những lãng phí, còn không có đưa đến một chút tác dụng. ầm thanh máu thanh linh, hoàng tuyển ngã xuống đất. Chết gần đây ngàn tên ma tộc, thần tộc người chơi, ngơ ngác nhìn trên đất thi thể. Mẹ nhà nó, chúng ta lại đem người này hại chết hống hống hống. Chí giả quả nhiên là mạnh nhất nghề nghiệp. Chí giả bất quá trăm, hơn trăm là vô địch hắc hắc. xem như đem người này đánh bại hừ hừ muốn trách thì trách này hoàng tuyền quá khinh thường vậy mà dám một mình làm nhiệm vụ này không phải là tìm chết sao lại nói bây giờ là không phải nên đánh chết ma tộc rồi hả đúng vậy mới vừa rồi tạp văn điện hạ đã đem bọn họ trạng thái cho tỉnh hóa rồi nên chúng ta hiển lộ thân thủ rồi kết quả là liền sau đó một khắc tạp văn tam thế hướng về phía ma tộc lấy ra máu tanh răng nhanh tay vung lên, thần tộc người chơi, phát động công kích xếp tiêu diệt ma tộc, chúng ta thần tộc liền thắng hống hống hống, đáng chết nhân tộc, đáng chết ma tộc, hết thảy đi chết đi thần tộc mạnh nhất, thần tộc uy vũ xông lên a tiếng chém giết trong nháy mắt tràn ngập tại cả phòng bên trong, ly lan cát lốt trong lòng đang dì máu, lại bị tạp văn tam thế lừa gạt rồi, đáng ghét máu tanh sân đấu một màn kia lại phải xuất hiện không có trạng thái ma tộc người chơi dù là có chủng tộc ưu thế thuộc tính gia tăng cũng không phải thần tộc người chơi đối thủ huống chi về xấu người ma tộc người chơi vẫn tồn tại hoàn cảnh xấu làm sao bây giờ làm sao bây giờ ngay tại ly lan cắt lốt khổ não không thôi ngay tại thần ma hai tộc bỏ mạng đánh giết thời điểm sâu kín Hoàng Tuyền từ dưới đất đứng lên. Ở đó bốt bên trong căn phòng chung nhỏ một cái kỹ năng phục sinh, đem Hoàng Tuyền kéo lên. Đáng tiếc, Hoàng Tuyền thở dài. Nếu là chung nhỏ có thể chậm một chút nữa, Nhi kéo mình nói, này thần ma hai tộc nói không chừng liền tự giết lẫn nhau xong rồi. Nhưng là, cũng may mắn chung nhỏ sớm sống lại chính mình. Không nghĩ đến, nhiệm vụ này cảnh tượng bên trong Lại có sống lại thời gian hạn chế Nếu không thể tại trong vòng 10 giây sống lại Cũng sẽ bị truyền tống làm nhiệm vụ cảnh tượng Trung nhỏ Nhớ Một khi ta bị dây rồi Nhất định phải tại trong vòng 10 giây đem ta sống lại đối với Trung nhỏ phân phó một câu Hoàng tuyển vung tay lên Liên tục hai đòn nổ lôi chú đánh đi ra Đem một cách không có mắt đang hướng về ảo ảnh, ảnh chi tường nhích tới gần thần tộc người chơi đánh chết tại chỗ. Này nổ lôi quá vang rồi rồi, cho mọi người ấn tượng thật sự là quá sâu sắc rồi. Mẹ nhà nó, gì đó cái tình huống. Người nào thả lôi rời ạ? Thấy rồi. Hoàng Tuyền không phải là đã chết sao a a? Hoàng Tuyền sống lại. Hoàng Tuyền sống lại pháp khắc. Làm sao có thể làm sao có thể sống lại thật sống lại các ngươi mau nhìn sưu sưu sưu rất có ăn ý thần ma hai tộc người chơi rối rít lui về phía sau định thần nhìn lại quả nhiên kia hoàng tuyền vẫn là ban đầu vị trí vẫn là ban đầu dáng vẻ thật đã sống lại tạp văn tam thế trợn tròn mắt ly lan cát lốt trợn tròn mắt tập hỏa cho ta tập hỏa nhất định phải hại chết hắn người này trên người nhất định là có sống lại loại đạo cụ tiếp tục tập hòa nhất định có thể giết chết hắn rầm rầm rầm mảng lớn kim phép thuật hướng hoàng tuyền đánh tới cùng lúc đó hoàng tuyền nhưng ngay cả huyết đều không thêm trực tiếp một cách nổ lôi chú hướng về phía ma tộc một tên mẫn người đánh tới vì sao giết ma tộc ai kêu ma tộc ít người tới chỉ cần phá vỡ này thăng bằng Thần ma hai tộc liên minh ước sẽ tan rã, kỹ năng đánh ra, mạng lớn tổn thương con số bắn ra ngoài, bị Hoàng Tuyền phong tỏa mẫn người bị mất mạng tại chỗ, cho tới Hoàng Tuyền, tuy nói chỉ có không tới sáu trăm sinh mệnh giá trị rồi, nhưng là bởi vì mới vừa rồi thần ma hai tộc một phen hỗn chiến, chết không ít chí giả, phen này tập hỏa đi xuống. Hoàng Tuyền vậy mà không có chết. Vậy mà vẫn còn dư lại hơn 400 điểm sinh mệnh giá trị. Tiếp tục nổ lôi âm lại một tên ma tộc mẫn người bị nổ lôi cho giết trong nháy mắt. Tập hỏa tiếp tục tập hỏa giết, giết hắn đi lại một vòng tập hỏa, đánh đi xuống. Hoàng Tuyền bị dây. Xem như chết. Xông lên à. Tiêu diệt ma tộc các ngươi lão một. Các ngươi đám này thần tộc tiện nhân. Biến sắc mặt cũng quá nhanh đi chém liền các ngươi. Như thế thích đi chớ đắc ý, nếu không phải hoàng tuyền chết, các ngươi cũng dám nơi sắt hắc hắc, cũng liền các ngươi ma tộc đám này ngu ngốc mới có thể tin tưởng liên minh. Đi chết đi ầm ngay tại thần ma hai tộc chém giết thời điểm. Một cách nổ lôi, nổ âm vang lên, đem tất cả mọi người đều chấn ngay tại chỗ. Mẹ nhà nó lại sống lại rồi hả rời à người này bao nhiêu sống lại loại đạo cổ a mỗi ngươi a sớm biết không theo ma tộc vạch mặt rồi lần này có thể như thế nào cho phải tạp văn tam thế khuôn mặt trứng đỏ bừng Ly lan cát lốt một mặt châm biếm nhìn tạp văn tam thế lý lan huyên chúng ta tiếp tục liên hiệp như thế nào tạp văn ta đã đè lên ngươi ba lần cầm cố ngươi cảm thấy Ta còn có thể tin tưởng ngươi sao Lý Lan Huyên? Ta lần này là chân thành chân thành có thể Ngươi cho các ngươi thần tộc thể giả hết thầy trở về thành Như vậy ta liền tin tưởng ngươi chân thành ngươi không có thể giả làm phòng tuyến Còn lại ba cách nghề nghiệp Căn bản là không chống đỡ được ma tộc trùng kích Muốn lại càn quét ma tộc Coi như khó khăn Nhưng là Nhìn một chút đứng ở chính giữa vị trí một lần nữa sống lại hoàng Tuyền Tạp văn tam thế không cúi đầu không được. Không thể không thỏa hiệp. Sở hữu thể giả nghe lệnh. Trở về thành tạp văn điện hạ. Không thể á không được a Như vậy thất bại không lý trí. Thật sự là quá không lý trí rồi ai. Không có cách nào không theo ma tộc liên hiệp. Chúng ta căn bản không giết được hoàng tuyển. Tạp văn tam thế vung tay lên. thi hành mệnh lệnh đi kết quả là. Mảng lớn bạch Quang nhấp nhoáng thần tục trên trăm tên thể giả. Rời đi nhiệm vụ cảnh tượng. Rồi sau đó. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn nhìn chăm chú Hoàng Tuyền. Võng Du Chi bất diệt Hoàng Tuyền 16 chương 142 mở bản đồ mới rồi ma tục. Thần tục trí giả. Lần nữa liên hợp lại cùng nhau. Hướng về phía Hoàng Tuyền. Lại vừa là một làn sóng tập hỏa đánh tới. Nhưng là. Liên tục hai lần hỗn loạn chém giết, Này thần ma hai tộc còn lại người chơi. Cũng liền hơn 600 tên. Cho tới trí già Thảm hại hơn. Vẫn chưa tới 100 tên đây. Kết quả là. Này một làn sóng tập hỏa đánh xuống. Bất quá mới đánh giúp hoàng tuyền không tới 300 không điểm sinh mệnh giá trị. Là tả hai đòn hồi phục chú trực tiếp ngang hàng. Hắt hắt. cũng thua thiệt có cái này nhiệm vụ đặc thù cảnh tượng nếu không tiểu gia ta lần này thiệt thòi lớn rồi liên tục bị dây rồi hai lần hoàng tuyền cũng phát hiện nhiệm vụ này cảnh tượng đặc thù đầu tiên tử vong không nhận lấy cái chết vong trừng phạt không hết kinh nghiệm không làm rơi đồ chỉ một điểm này nhi liền vô hình chung đem hoàng tuyền giảm bớt đại lượng tổn thất cho tới điểm thứ hai sao Hoàng Tuyền phát hiện, này tử vong, vậy mà không tiêu trừ trên người tăng ít trạng thái, bất kể là cường thân chú vẫn là man lực chú, vẫn tồn tại như cũ, hãy cùng không có chết sống nhau. Đắc như thế, mỗi một lần sống lại, Hoàng Tuyền đều là trạng thái mạnh nhất sống lại, chỉ cần cho mình hồi đầy huyết, vậy thì có thể tiếp tục nổ lôi dây người. Thật ra, Hoàng Tuyền không biết là Nhiệm vụ này cảnh tượng sở dĩ như vậy Cũng có nguyên nhân Đầu tiên Đó cũng không phải B Cả Bản đồ Mà là bản đồ nhiệm vụ Thứ yếu Không riêng gì B Cả Không chết trừng phạt Ngay cả bị quái vật đánh chết Cũng là không chết trừng phạt Đều là bị truyền tống làm nhiệm vụ cảnh tượng mà thôi Cho tới trạng thái đi qua trận kia diệt thế trạng thái quả đen sau đó vì không hề đưa tới liên quân hiểu lầm tạp văn tam thế căn bản cũng không dám thả thánh quang tỉnh hóa rồi đề tài lại rút lui ra khỏi đi rồi tiếp tục nổ lôi ấm bốn đòn hồi phục chú đầy máu sau đó hoàng tuyền tiếp tục nổ lôi oanh kết quả là tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên chỉ cần là bị hoàng tuyền để mắt tới mục tiêu Bất kể là lực người vẫn là mẫn người, toàn bộ là một bị dây mệnh. Đáng thương ma tộc người chơi, không có phù trợ, căn bản là gánh không được Hoàng Tuyển kia bảo lực nổ lôi chú. Tập hỏa tiếp tục tập hỏa không được a. Coi như là hai đợt tập hỏa, cũng dây không chết hắn a. Người này thanh máu quá dài. Đánh không chết a lau. Vậy thì chờ, chờ các ngươi năng lượng giá trị góp đủ rồi. chúng ta liên tục mấy đợt tập hỏa cùng nhau âm um, còn lại trí giả quá ít hai đợt tập hỏa đã xây không được hoàng tuyền rồi vì vậy bất đắc dĩ thần ma hai tộc không thể làm gì khác hơn là để cho các tộc trí giả khắc chế kiên nhẫn chờ đợi năng lượng giá trị hồi phục chờ đợi có thể liên tục tập hỏa bọn họ lại chờ hoàng tuyền cũng sẽ không chờ liền nhận đúng ma tộc không ngừng oanh ma tộc Hãy cùng gó đất chuột bình thường. Một cách nổ lôi một tên người chơi. Dây dứt khoát. 6 giây. 12 giây. 18 giây. Liên tục 18 giây chờ đợi. Đám này trí giả cuối cùng là đem năng lượng giá trị hồi phục đến 6 điểm. Tập hỏa rầm rầm rầm Vòng tập hỏa. Mỗi lần cũng có thể đánh ra gần 300 không điểm thương tổn. Hoàng tuyển coi như là không ngừng phóng ra hồi phục chú. cũng số vào chẳng bằng số ra rồi. âm hoàng tuyền mới ngã trên mặt đất. lần này tạp văn tam thế không có sung động. lần này tất cả mọi người cũng không có sung động. không trước mắt nhìn chằm chằm nằm trên đất hoàng tuyền trong lòng thấp thỏm không gì sánh được. bạch một đạo kim quang ứng ánh đột nhiên tại hoàng tuyền trên thi thể sáng lên. rồi sau đó vèo hoàng tuyền nhảy. Lại sống lại rồi phúc thần ma hai tộc người chơi. Đồng loạt hộp máu ngã xuống đất. Mỗi ngươi a Thế nào còn có thể sống lại a song đời. Người này có vô hạn kỹ năng phục sinh. Tuyệt bức là như vậy không đúng. Nhìn dáng vẻ. Thật giống như có người giúp hắn sống lại có người ngươi tú đậu ác. Ngươi xem một chút. Nơi này loại trừ thần tộc chính là ma tộc. Căn bản là không có nhân tộc có được hay không á thật đúng là ai? chẳng lẽ nói người này thật có thể vô hạn sống lại nghĩ đến khả năng này tất cả mọi người toàn đều thử ra muốn thật là vô hạn sống lại vậy còn đánh mau a dứt khoát trực tiếp nộp khí giới đầu hàng rồi không có khả năng không thể nào là vô hạn sống lại Lý Lan Huyên chúng ta tiếp tục tập hỏa giết nhất định phải giết chết hắn không tin tà tạp văn tam thế không chịu thua ly lan cắt lốt, tiếp tục hạ đạt tập hỏa mệnh lệnh, rầm dầm rầm. Dầm. Hoàng Tuyền ngã xuống. Bạch Hoàng Tuyền lại sống lại rồi dầm dầm dầm. Hoàng Tuyền lại ngã xuống. Bạch Hoàng Tuyền một lần nữa sống lại. Hoàng Tuyền mỗi một lần tử vong cũng để cho thần ma hai tộc tràn đầy hy vọng. Nhưng là Hoàng Tuyền mỗi một lần sống lại lại cho thần ma hai tộc mang đến tuyệt vọng mười lần hai mươi lần ba mươi lần thật sự giống như người chơi suy đoán bình thường này hoàng tuyền thật sự là vô hạn sống lại hy vọng sớm đã không có chỉ còn lại tuyệt vọng tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn hoàng tuyển máy móc huy động pháp trưởng một lần một lần tốn công vô ích tập hỏa lấy hoàng tuyền Ở nơi này không gì sánh được dày vò thời điểm Một cái hệ thống tin tức đột nhiên vang lên Này không phải bình thường hệ thống tin tức Mà là toàn phục thông báo Thông báo Thông báo Nhân tộc người chơi hoàng tuyển dẫn vĩnh biệt chiến đội thành viên mạc thiếu quân Chí tôn bào Trung nhỏ Thành công đánh bại nơi chôn xương nhiệm vụ cảnh tượng bên trong ổ linh ghét giới sứ giả. Mở ra đi thông nơi chôn xương ghét giới mở ra bản đồ mới nơi chôn xương nhân tộc người chơi mau tới hủy lại bọn họ đi thuận tiện khinh bỉ một chút ma tộc cùng thần tộc các ngươi quá yếu này toàn phục thông báo vừa ra cả thế giới một mảnh xôn sao nhân tộc quơ xe mở ra bản đồ mới rồi quá rời ạ lời hại hoàng tuyền nhận lấy ta đầu gối ồ hoàng tuyền chiến đổi mới bốn người đây Cũng không biết ta có thể không thể gia nhập đi vào thêm vào vĩnh biệt chiến đội trước tiên đem ngươi đẳng cấp luyện lên đi ở kia. Đi. Bản đồ mới thăng cấp đi nhân tộc vui mừng khánh. Thần ma hai tộc người chơi nhưng lăng ngay tại chỗ. Ban đầu ly lan cát lốt cùng tạp văn tam thế tại các chủ thành trên quảng trường chiêu mộ thành viên. Náo nhưng là oanh oanh liệt liệt. Giờ phút này. Nhìn này toàn phục thông báo thần ma hai tộc người chơi đồng loạt ngây dại. Không chỉ bên ngoài người chơi ngây dại. Nhiệm vụ cảnh tượng bên trong người chơi cũng toàn đều ngây dại. Nhân tục làm xong nhiệm vụ làm sao có thể này hoàng tuyển không phải một mực bị chúng ta tập hỏa mưu sát sao kỳ quái a Không nhìn thấy bốt a vĩnh biệt chiến đổi mạc thiếu quân chí tôn bảo trung nhỏ chẳng lẽ nhân tộc còn có khác người chơi tiến vào lau. chúng ta đều bị này Hoàng Tuyền đùa bỡn, à, à, à. tức chết ta. Tập hỏa, tiếp tục tập hỏa, nhất định phải diệt hắn tập hỏa chậm. Tại mặt thiếu quân đám người thành công đánh chết U Linh Kết giới sứ giả trong nháy mắt, hệ thống đã đối với cảnh tượng bên trong tất cả mọi người phát ra tức thì thanh tràng tin tức. Vậy cũng tính giờ, chỉ có 10 giây mà thôi. Vì vậy, Bạch Quang chợt lóe. Tất cả mọi người bị truyền tống rời đi cảnh tượng. Khô đứng ở đế đô trên quảng trường. Hoàng tuyển hít sâu một hơi. Xem như kết thúc. Ôi hiệp. Đều đã chưa rồi. Chúng ta nhiệm vụ này làm được có 12 giờ đi. Cũng quá khá dài người nào nói không phải sao. Cũng còn khá hoàn thành nhiệm vụ lão đại. Thật có ngươi. Ha ha ha. Nhớ tới thần ma hai tộc vẻ mặt. Ta chỉ muốn cười đi. Giao nhiệm vụ đi lập tức. Bốn người. Cười cười nói nói. Hướng huyền vũ khô đi tới. Ô chờ một chút nhìn đến có không ít gian hàng đánh tiếng thương xử lý sử thi trang quảng cáo. Hoàng tuyển tò mò một chút tiến vào. nay vừa nhìn. Bên trong thuần một sắc le vô mười sử thi trang. Có không ít. Vẫn còn so sánh trên người mình xuyên tốt hơn một ít. Kỳ quái. Lúc nào xử thi trang thành địa than hóa cơ chứ nhìn một chút chung quanh bay ơ level. Hoàng tuyển trợn tròn mắt. Đây đã là mở khâu ngày thứ tư buổi trưa. Nhân tục. Cơ hồ một nửa trở lên người chơi. Đều đã vọt tới level 20. Đều đã thay level 20 trang bị. Này level 10 trang bị. Tự nhiên cũng liền đào thải đi xuống. Thành hàng vỉa hè rồi. Nhìn lại mình một chút cấp bậc Hoàng Tuyền lau một cái nước mắt, rời ạ, vẫn là level 10 a. Vì an ủi mình, Hoàng Tuyền bắt đầu vung kha kinh tiền, theo trong gian hàng, chọn mua rồi mấy món không tệ sử thi trang, đem trên người mình những thứ kia rác rưởi thuộc tính sử thi trang cùng với biến ảo chi giao tinh phẩm vũ khí, toàn bộ thay đổi rút, mở ra bảng kim, Hoàng Tuyền phá thế mà cười. Phải tiểu ra ta là cấp bậc thấp. Nhưng là Giống nhau ngạo mạn võng du chi bất diệt hoàng tuyển 16 chương 143 bảng phụ lục hoàng tuyển thuộc tính đồ có bạn đọc nói không biết được hoàng tuyển hiện tại thuộc tính Trưng bày trước đặc biệt liệt kê một hồi Tránh cho trưng bày sau bị người nói lừa gạt số chứ không không Về sau nếu không có cần thiết Sẽ không còn như thế liệt kê Chỉ có thể phân loại giới thiệu một chút Như bạn đọc yêu cầu Ta sẽ tải liên quan đến tác phẩm bên trong cách đoạn thời gian đổi mới một hồi. Thuộc tính cơ sở mới bắt đầu thể lực một, lực lượng một, bén nhảy một, trí lực một. Theo level không lên tới level 10, mỗi cấp các thuộc tính một. Dùng tuyệt thế long hồn, nhân chưa chuyển chức. Cho nên, level 11 đến level 100 thuộc tính. Hệ thống phân phối đồng đều. Mỗi cấp các thuộc tính gia tăng 2 điểm. level 11 đến level 100 các thuộc tính 180. Cho nên, Trần Giả bộ dưới trạng thái, hoàng tuyển xung quanh thuộc tính là thể lực 191, lực lượng 191, bén nhảy 191, trí lực 191. Trang bị thuộc tính, phổ tá, thần khí mạnh đức kiếm. Mạnh đức kiếm level 10, lực công kích 50, sở hữu thuộc tính 10. Thần khí chi hồn đế vương ý chí, đeo này trang bị người, phóng ra kỹ năng thời điểm, có 10% xác suất không tiêu hao năng lượng giá trị. Tay thuận, thần khí biến ảo chi giao. Biến ảo chi giao bốn loại trạng thái: Tam xoa kích, cấp độ sử thi trọng võ lực công kích 12, thể lực 5, lực lượng 6, lực lượng 6. Một phần trăm lệ xem nhẹ mục tiêu phòng ngự trang bị cấp bật level 10 Hàn băng chi giao Cấp độ xử thi nhẹ võ đà kích 4 Lực lượng 3 Lực lượng 3 Bén nhảy 3 Bén nhảy 4 trang bị cấp bật level 10 Lôi minh pháp trưởng Cấp độ xử thi pháp trưởng lôi thuộc tính lực công kích 8 Lực lượng 4 Chí lực 5 Chí lực 4 Phóng ra kỹ năng lúc đó có 1% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị Trang bị cấp bật level 10 Ánh sáng pháp trưởng Cấp độ sử thi pháp trưởng quang thuộc tính lực công dịch 8 Thể lực 3 Lực lượng 3 Chí lực 5 Chí lực 3 trang bị cấp bật level 10 Phòng cụ, khôi giáp, quần dài, giày, vòng cổ, mũ giáp Thám hiểm người áo tràng Cấp độ truyền kỳ khôi giáp lực phòng ngự 8 Thể lực 5 Lực lượng 5 Mén nhảy 8 Mén nhảy 9 đặc hiệu ẩm thân Yêu cầu cấp bật level 10 lang vương quần ra Cấp độ xử thi quần dài phòng ngự 6 Thể lực 3 Thể lực 4 Lực lượng 4 Mén nhảy 3 yêu cầu cấp bật level 10 Chó sói vương 9 dày Cấp độ xử thi dày phòng ngự 3 Thể lực 2, thể lực 5, lực lượng 4, trí lực 3 yêu cầu cấp bật level 10, hổ vương dây truyền, cấp độ xử thi vòng cổ phòng ngự 4, thể lực 3, lực lượng 5, lực lượng 3, trí lực 4 yêu cầu cấp bật level 10, đồng thao mũ giáp, cấp độ xử thi mũ giáp phòng ngự 6, lực lượng 3, lực lượng 4, trí lực 3. Chí lực 5 yêu cầu cấp bật level 10. Đả kích loại trang bị, tay thuận, phủ tá vũ khí, chiếc nhấn s bao cổ tay hay Thú hồn chiếc nhấn. Cấp độ xử thi chiếc nhấn lực công gích 4. Thể lực 3. Lực lượng 3. Lực lượng 4. Mén nhảy 3 yêu cầu cấp bật level 10. Ra thú bao cổ tay. Cấp độ xử thi bao cổ tay lực công gích 4. Thể lực 4. Thể lực 3. Lực lượng 5 Chí lực 3 yêu cầu cấp bật level 10 Cho nên Ném trừ có thể biến ảnh hình thái biến ảnh chi giao bên ngoài Hoàng tuyển trang bị thuộc tính là Thể lực 52 Lực lượng 57 Bén nhảy 39 Chí lực 31 Lực công gích 66 Lực phòng ngự 27 Kỹ năng thuộc tính gia tăng Hoa đà truyền thừa cấp 3 Thể lực 1 Lực lượng 1, bén nhảy một, trí lực 20. Từ trên tổng hợp lại, hoàng Tuyền thuộc tính cơ sở là không chứa biến ảo chi giao sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. 488 không năng lượng giá trị hạn mức tối đa. 10 lực công kích, 315 lực phòng ngự vật lý, 191 phòng ngự ma pháp lực, 81 thể lực, 244 lực lượng.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 Kéo dài người làm phép trí lực 35s 2 giây đặc hiệu kim thương không ngã hiếm hoi đặc hiệu Man lực chú thời gian kéo dài gia tăng 100% Level 5 năm Cường thân chú cấp độ sử thi làm mục tiêu gia tăng người làm phép trí lực 35 không hai điểm thể lực Kéo dài người làm phép trí lực 35s 2 giây đặc hiệu quỷ cầu thêm huyết Cường thân chú có thể phổ ra một cái quỷ cầu thêm huyết trạng thái Trạng thái thời gian kéo dài bên trong Mục tiêu nhận được hiệu quả trị liệu gia tăng 10% 6 Nhanh chóng chú Cấp độ xử thi làm mục tiêu gia tăng người làm phép trí lực 25 không 16 điểm bén nhạy kéo dài người làm phép trí lực 25-1 6 giây Cấp 3 mày Đông lưng Cấp độ xử thi đối với cùng mục tiêu đã kích 6 lần sau Có thể kích động này kỹ năng đối với mục tiêu tạo thành người làm phép bén nhạy mục tiêu bén nhảy một năm điểm thương tổn ở chỗ này kỹ năng kích động sáu lần đả kích tính toán bên trong mỗi có một lần bối kích số lần có thể tăng lên 10% kỹ năng uy lực Level 0 không sủng vật cá chết bảy màu kỹ năng cấp độ truyền kỳ sủng vật kỹ năng vàng trói loại thần sủng trời sinh kỹ năng trung thành hộ chủ vàng trói loại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 Sẽ chủ động giúp chủ nhân chịu đựng lần này đả kích này hiệu quả mỗi ngày chỉ có thể kích động một lần Level không Cửa hàng có ra cửa hàng Vật phàm trưởng quỹ S1 Vật phàm tiểu nhị S1 Vật phàm thị nữ S2 Cấp độ sử thi tiểu nhị vương lão thực Vương lão thực kỹ năng khôn khéo hiếu học chế tạo hồi thành quyển trục Khôn khéo hiếu học kỹ năng độ thành thạo tăng trưởng dẫn đầu tăng lên phần trăm. Hồi thành quyển trục công nghệ chế tạo Tiêu hao một phẩm chất da dê Một phẩm chất chu sa Ba phẩm chất hối linh dịch Có thể chế tạo một chương hồi thành quyển trục Trước mặt tỷ lệ thành công 20% đặc hiệu thần bi chế tạo thuật hiếm hoi đặc hiệu Chế tạo hồi thành quyển trục thời điểm Hồi thành quyển trục phẩm chất đem ngẫu nhiên ba động Ba động phạm vi là một kỹ năng cấp bậc một 1 Cấp bốn Liên quan tới quét tăng ít trạng thái giải thích Khói lửa chiến tranh thiết lập bên trong Như phóng ra tăng ít trạng thái mạnh hơn mục tiêu trên người đồng loại trạng thái Thì có thể thay đổi mục tiêu trên người trạng thái Cho nên Huyến hóa thành ánh sáng pháp trường sau Hoàng tuyển lần đầu tiên vì chính mình làm một cách man lực chú lúc Lực công ích là 327 Chí lực là 250 Cho nên Gia tăng lực lượng hiệu quả là 122 điểm Giờ phút này Lần thứ hai gia trì man lực chú Giờ phút này Hoàng tuyển lực công kích biến thành 449 Trí lực như cũ 250 Cho nên Gia tăng lực lượng hiệu quả là 147 điểm Tiếp tục Lần thứ ba gia trì man lực chú Giờ phút này Hoàng tuyển lực công kích biến thành 474 Chí lực như cũ 250 Cho nên Gia tăng lực lượng hiệu quả là 152 điểm Tiếp tục Lần thứ tư lực công kích 479 Gia tăng lực lượng hiệu quả là 153 Tiếp tục tiếp tục nữa Cũng là một mực bảo trì tại 153 điểm Sẽ không nữa tăng trưởng Từ trên tổng hợp lại Hoàng tuyển vì chính mình rót đầy trạng thái sau thuộc tính như sau Trang bị ánh sáng Pháp trưởng sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. 800 không năng lượng giá trị hạn mức tối đa. 10 lực công dịch. 485 lực phòng ngự vật lý. 296 phòng ngự ma Pháp lực. 133 thể lực. 400 lực lượng. 407 linh bày bén nhạy. 352 trí lực. 250 võng du chi bất diệt hoàng tuyển 16 chương một người khai hoang chi nơi chôn xương toàn năng tu luyện trí tôn đổi mới nhanh nhất võng du chi bất diệt hoàng tuyển chương mới nhất bản đồ mới mở ra. Giống như là một hồi cuồng bão cơn lúc. vết sạch toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Đã sớm chán phép chủ thành ngoại ô kia liên miên bất tận giá thú. Đã sớm chán phép bình thản không có gì lạ giết quái quét giá. Cũng đã sớm chán phép kia chậm chạp luyện cấp tốc độ Đúng vào lúc này bản đồ mới mở ra Kết quả là Bản đồ mới thám hiểm Thành đoàn quét giá Nhân cơ hội bán tháo đủ loại vật liệu Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Phi thường náo nhiệt Hoàng tuyển đám người Cũng không có lập tức thêm vào này hồng lưu ở trong Gần 12 giờ nhiệm vụ Mọi người Đã sớm mệt mỏi không chịu nổi Giờ phút này Yêu cầu là nghỉ ngơi Mà không phải chiến đấu Thừa dịp level 10 trang bị giảm nhiều giá cả Hoàng tuyền chọn mấy món chính mình thích hợp trang bị Sau đó liền dẫn lính lấy chiến đội thành viên Hướng huyền vũ khu tổ linh đại điện đi tới Chuẩn bị để giao nhiệm vụ Như đã nói qua Đừng xem hoàng tuyền một bộ lão tử là cao thủ Ai cũng không sợ nhị lăng tử tâm tính Nhưng là Chính hắn cũng vô cùng rõ ràng Chính mình kia trên thuộc tính ưu thế Đã dần dần bị người chơi ghéo gần lại Có lẽ rất nhanh sẽ bị vượt qua Ban đầu ở Tân Thủ Thôn Dưới cơn nóng giận Hắn có thể nhất đao miêu sát Nam Sơn Đại Vương Ra Tân Thủ Thôn đối mặt mười cấp người chơi Hắn liền cần phóng ra nổ lôi chú tài năng miêu sát Lần này Ở nơi này nhiệm vụ cảnh tượng bên trong Kia nổ lôi chú. Cũng chỉ có thể khi dễ một hồi ra giòn mỏng huyết mẫn người. Giống như những thứ kia thể giả. Chí giả hàng ngũ. Căn bản là dây không được. Cấp bậc thật sự là quá trọng yếu. Giống như hoàng tuyển hiện tại mặc cái này chút ít level 10 sử thi trang Kia thuộc tính. Cao nhất hạn mức tối đa cũng chính là 5 điểm. Đại đa số thuộc tính còn tới không được thượng hạn này. Nhìn thêm chút nữa level 20 sử thi trang Tên kia Tranh đơn trên thuộc tính giới hạn ước chừng đạt tới 10 điểm So với 10 cấp trang bị nhưng là lật một phen Trinh lệch này thật sự là quá rõ ràng rồi Sử thi trang Ước chừng có thể thêm bốn cái thuộc tính Nếu thật có cách loại này biến thái Thu thập đủ 4 thuộc tính giống nhau Còn đều là mắc chỉ số 10 điểm toàn bộ cực phẩm giả bộ Không nói khác, chỉ là trang bị thêm thuộc tính, là có thể đạt tới 400 điểm, là có thể đối với hoàng tuyển tạo thành đơn trúc tính lên ưu thế Dĩ nhiên, loại này tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là level 30 đây nếu là người chơi đều lên tới level 30 đây level 30 sử thi trang, đầy thuộc tính nhưng là 15 điểm đi lên nữa. Level 40, level 50. Suy nghĩ một chút liền sợ hãi phải mau thăng cấp A rời ạ. Còn kém bảy ớt nhiều kinh nghiệm A khổ bức hoàng tuyền Nhìn mình kia khổ bức thăng cấp kinh nghiệm. Khổ bức thở dài một cái. Cấp bậc thấp là ngạnh thương. Hơn 10 phút sau. Bước từ từ hành tàu bốn người. Đi tới tổ linh đại điện. Tìm được đại tế vi Bắt đầu để giao nhiệm vụ. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày hoàn thành Sơn Sợ. cấp khu vực tính nhiệm vụ tìm tỏi nơi chôn xương, thu được 20 vạn điểm kinh nghiệm, thu được 200 kim tệ, thu được 100 gieo giống tộc Vinh Dự, thu được cấp độ truyền kỳ đặc thù xưng vị người khai hoang chi nơi chôn xương 20 vạn điểm kinh nghiệm không nhìn, 200 kim tệ càng không coi, 100 gieo giống tộc Vinh Dự, này ngược lại không tệ khen thưởng. cấp độ truyền kỳ đặc thù xưng vị đây là cái gì mở ra nhìn một cái hoàng tuyền vui vẻ người khai hoang chi nơi chôn xương cấp độ truyền kỳ đặc thù xưng vị nghe nói mỗi một thành công khai hoang bước phát triển mới bản đồ dũng sĩ cũng có thể thu được một cái tương tự xưng vị tựa hồ rất phong cách dáng vẻ đeo này xưng vị sau tại nơi chôn xương trong địa đồ đeo người kinh nghiệm thu được dẫn đầu một không phần trăm Đánh chết quái vật thu được vật phẩm tỷ lệ rơi đồ một phần trăm. Nhận được quái vật lúc công kích tổn thương giảm bớt 10%. Đối với quái vật sở hữu tổn thương hiệu quả gia tăng 10% đặc hiệu che chở. Tại nơi chôn xương trong địa đồ bị quái vật đánh chết. Có thể tại 10 giây sau tại chỗ không tổn hao gì sống lại. Này đặc hiệu mỗi ngày chỉ có thể kích động một lần. Khó lường, này xưng vị có thể khó lường. Nhìn cái kia kinh nghiệm thu được dẫn đầu một không phần trăm thuộc tính. Hoàng tuyển đã vui vẻ không ngậm miệng được. Đang lo thăng cấp chậm đây. Đây thật là buồn ngủ đưa gối rồi. Hơn nữa cái kia theo máu tanh sân đấu thu được học bá trạng thái. Đây chính là 30% tăng phúc đây. Thoải mái đánh chết quái vật thu được vật phẩm tỷ lệ rơi đồ một không phần trăm cũng không tệ. Phát tài giấy thông hành một chương. giảm thương 10%, trăm tăng thương 10%, trăm này cũng đều là thật tăng lên luyện cấp hiệu suất thuộc tính tốt thoải mái quả thực là luyện cấp cuồng dành riêng sưng vị cho tới phía sau cái kia đặc hiệu che chở hoàng tuyền cười hắc hắc lại thêm một cách bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ hoàng tuyền ở bên này nhi vui vẻ không được mà thiếu quân mấy người cũng là một mặt đắc ý lão hoàng thật có ngươi à đáng khen một cách đúng vậy Vẫn là lão đại anh Minh. Chỉ có bốn người chúng ta đi làm nhiệm vụ. Này muốn thật án hệ thống đề cử như vậy. Mang đến ngàn người thành đoàn. Mau khen thưởng u áp tập. Bổn tiểu thư cho ngươi ghi lại một công gì đó. Cái ý tứ hoàng tuyển hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, này nghi ngờ. Khi nhìn đến mạc thiếu quân đám người khen thưởng sau đó. Tan thành mây khói. Nhưng nguyên lại. Nhiệm vụ lần này khen thưởng quy tắc. Theo trợ giúp tam quốc loại phó bản khen thưởng quy tắc giống nhau Vậy cuối cùng khen thưởng Là do sở hữu tham gia trợ giúp người chơi chia đều Này không mà thiếu quân ba người bọn hắn Chia đều hoàng tuyển khen thưởng 666 66 điểm kinh nghiệm 66 kim 66 ngân 66 đồng 33 gieo giống tộc vinh dự Cho tới kia đặc thù xưng vị, bị chia làm ba cái cấp độ xử thi đặc thù xưng vị. Thuộc tính ngược lại cũng không tệ. Kinh nghiệm 8%, tỷ lệ rơi độ 8%, giảm thương 8%, tăng thương 8%. Đáng tiếc không có che chở đặc hiệu. Cũng may mắn chỉ có bốn người bọn họ tham gia. Phải biết, dựa theo quy tắc, nếu là 10 người trong vòng trợ giúp, mỗi người đều là cấp độ sử thi xưng vị nếu là 10 người đến trăm người trợ giúp thì mỗi người đều là kinh phẩm cấp xưng vị nếu là trăm người đến ngàn người trợ giúp kia xưng vị trực tiếp biến thành lương phẩm hơn nữa tuy nói mỗi một giai đoạn phẩm cấp giống nhau kia thuộc tính cũng không hoàn toàn tương tự là có 3 đồng 19 người theo 99 người đều là kinh phẩm xưng vị thuộc tính Nhưng kém rất nhiều Lần này Bởi vì hoàng Tuyền khinh thường Tuy nói để cho mọi người hơi kém ngoài ý Nhưng ở hữu kinh vô hiểm sau Để cho mọi người thu hoạch rất phong phú Trở về thành một nhóm bốn người Đắc ý quay trở về đại quảng trường Người này hiện ra thật sự là hiện ra Mẹ nhà nó Mau nhìn Hoàng Tuyền trên đầu lại thêm một cái xưng vị Còn rời ả là màu lửa đỏ ồ người khai hoang chi nơi chôn xương chẳng lẽ là mở ra bản đồ mới khen thưởng cũng không biết ngư không ngạo mạn khẳng định ngạo mạn ác. Ngươi suy nghĩ một chút. Đây chính là mở ra bản đồ mới khen thưởng đây ngạo mạn cái rắm Theo ta thấy à. Tiểu tử này chính là một nhà giàu mới nổi. Lấy lưỡng xưng vị liền cả ngày treo ở trên chán. Rất sợ người khác không biết giống như lau. Ngươi có bản lãnh cũng treo một cái a. Ngươi có sao nghe được chung quanh người chơi nhị luận. Hoàng tuyền lắc đầu cười khổ. Không phải hắn khoe khoang thật không phải là. Hoàng tuyền vẫn là khiêm tốn. Nhưng là không có cách nào hệ thống gắng phải buộc hắn khoe khoang. Muốn đây điều đều khiêm tốn không đứng lên. Cũng kỷ như này xưng vị đi. Vô luận là máu tanh sân đấu hạng nhất xưng vị cũng tốt. vẫn là người khai hoang này chi nơi chôn xương sưng vị cũng được chỉ có đeo đi ra mới có thể phát sinh tác dụng ẩm nút là không có một chút tác dụng nào bên trong thành ẩm nút giá khô treo lên quá phiền toái cho nên đơn giản hoàng tuyền liền đem hai cái hỏa hồng hỏa hồng sưng vị đè ở trên đỉnh đầu coi như là vì mọi người chiếu sáng rồi không chỉ hoàng tuyền có này không mạc thiếu quân trên đỉnh đầu Hai cái kim sắc xưng vị. Một cái á quân một cái người khai hoang. Chí tôn bảo cùng chung nhỏ chính là mỗi người trên đầu đỡ lấy cái kim sắc người khai hoang xưng vị. Lại nói. Cũng không biết khói lửa chiến tranh bên trong thế giới xưng vị có hay không hạn mức tối đa. Nếu là không có lên giới hạn. Tên kia. Trên đỉnh đầu đỡ lấy 180 cái xưng vị. Há chẳng phải là có thể đem tên đẩy đến bầu trời đầu mở ra xe lửa. Hoàng Tuyền mang theo đồng đội. Hướng có ra cửa hàng đi tới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 16 chương hay giống như đã từng quen biết cảm giác toàn năng tu luyện trí tôn đổi mới nhanh nhất. Võng du chi bất diệt hoàng Tuyền chương mới nhất có tiền lần này thật là có tiền tên này tính toán vương lão thực. Quả nhiên là người cũng như tên. Con bò già bình thường chân thật làm việc. Là hoàng Tuyền Mang đến đại lượng tài sản. Theo sáng sớm hôm qua thuê mướn vào tiệm đến bây giờ. Tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 30 giờ mà thôi. Trong cửa hàng tài chính. Vậy mà đã đạt đến 120 vạn. Loại trừ chi phí. Đã kiếm lời hơn một triệu rồi. 30 giờ. một triệu A dựa theo 10 kim một chương nhất phẩm chất hồi thành quyển trục mà tính mà nói. Này vương lão thực. Ước chừng chế ra 10 vạn tấm hồi thành quyển trục. Ô chế tạo nhiều như vậy hồi thành quyển trục đây chẳng phải là được cao rất nhiều độ thành thảo mở ra vương lão thực bảng kin vừa nhìn. Quả nhiên. Này hồi thành quyển trục chế tạo công nghệ đã lên tới level 7 còn nhiều hơn ra hơn 300 điểm độ thành thảo. Level 7 tỷ lệ thành công đã tăng tới rồi trăm. Cũng chớ xem thường rồi thành công này dẫn đầu. Chi phí ngược lại chuyện nhỏ. Trung quỷ. Bất kể là ra dây vẫn là chu sa hay hoặc là hối linh dịch. Đều là hoàng tuyển giá thấp thu mua. Không tốn vài đồng tiền. Thời khắc mấu chốt. Tên này tính toán. Không sai biệt lắm 2 dây trái phải chế tạo một lần hồi thành quyển trục. Cấp 4 thời điểm. Chỉ có 25% tỷ lệ thành công. Trung bình lên muốn 8 dây tài năng chế ra một chương thành phẩm. Bây giờ thế nào? Tỷ lệ thành công tăng tới rồi trăm 5 giây là có thể chế ra một chương thành phẩm, so với lúc trước tiết kiệm 3 giây đây. Thời gian ngắn, tốc độ kiếm tiền tự nhiên cũng liền nhanh rồi không chút khách khí nói. Này vương lão thực, đã sớm giúp Hoàng Tuyển đem thuê mướn hắn chi phí kiếm về. Bây giờ, đã biến thành một đài cuồng bảo kim tệ chế tạo cơ huống chi. Còn có một cái cấp 2 hiếm hoi đặc hiệu thần bi chế tạo thuật. Lúc trước tối đa chỉ có thể chế tạo ra bốn phẩm chất. Bây giờ. Có thể ra bảy phẩm chất. Ô bảy phẩm chất mẹ nhà nó hoàn tuyền đột nhiên nghĩ tới một cái rất trọng yếu vấn đề. Level 7. Đây cũng không phải là một cái bình thường cấp bậc. Đây là đạt tới cấp 3 bước ngoặt. Kỹ năng lên tới level 7. Là có thể lãnh ngộ cấp 3 đặc hiệu. rời hạt. Tên này tính toán cấp 3 đặc hiệu có thể ngàn vạn lần chớ ngẫu nhiên thành rác sửa cấp 3 đặc hiệu A tuy nói phó bản nhân viên quản lý nơi đó có có thể để cho kỹ năng xuống cấp đạo cụ. Có thể để cho người chơi tại không hài lòng kỹ năng đặc hiệu thời điểm có thể xuống cấp làm lại. Nhưng là không nói trước hối đoái đạo cụ cần thiết kia kích xù phó bản điểm tích lũy. Vẹn vẹn là xuống cấp lãng phí hết kỹ năng độ thành thạo. Đó chính là nhất bút tổn thất rất lớn Cũng vì vậy Rất ít có người chơi sẽ chọn đối với kỹ năng tiến hành xuống cấp trọng tu Giống bây giờ cái này cấp 3 đặc hiệu Theo 6 cấp thăng level 7 Ước chừng yêu cầu 729.00 điểm kinh nghiệm Cho dù là một giây một lần quét độ thành thạo, Cũng cần hơn 20 giờ Người nào chịu tốt tại Này vương lão thực là cấp độ sử thi tiểu nhị Phẩm cấp bất phàm, kỹ năng độ thành thảo thu được dẫn đầu 30%, có thể cực lớn tiết kiệm kỹ năng thăng cấp thời gian. Hơn nữa, cấp 2 đặc hiệu thần bi chế tạo thuật cũng đúng độ thành thảo tăng trưởng tồn tại tăng ít hiệu quả. Ở nơi này đặc hiệu dưới ảnh hưởng, tại chế tạo ra phẩm chất cao hồi thành quyển trục đồng thời, cũng có thể thu được cùng phẩm cấp đối ứng với nhau độ thành thảo. Cũng vì vậy, này vương lão thực. Tài năng tại ngắn ngủi 30 giờ bên trong. Riêng là đem hồi thành quyển trục chế tạo công nghệ lên tới level 7. Không được. Nếu là ngẫu nhiên rồi một cái rác rời đặc hiệu. Lập tức xuống cấp trọng tu trong miệng vừa nói lời độc ác Hoàng tuyển mở ra vương lão thực kỹ năng mặt bản. Này một nhìn, vui vẻ. Không cần xuống cấp trọng tu vận khí này, nhịp thiên. Lại là hiếm hoi đặc hiệu này cấp 3 đặc hiệu. Vậy mà ngẫu nhiên ra Hơn nữa còn ngẫu nhiên chọn chúng một cái hiếm hoi đặc hiệu Cấp 3 đặc hiệu quen tay hay việc hiếm hoi đặc hiệu Thời gian dài rèn luyện Luyện thành rồi siêu phàm bản lãnh Mỗi lần chế tạo Có thể tăng thêm hai phần nguyên liệu Tiến hành đồng thời chế tạo này đặc hiệu Thoải mái mới vừa còn nói 5 giây là có thể chế ra một chương thành phẩm tới đây Hiện tại Không cần Một lần chế tạo hai phần Trung bình đi xuống Hai Năm giây một lần kim tệ chế tạo cơ hiệu suất làm việc Lại lập lên độ cao mới hay Năm giây à Phẩm chất hay là từ một đến bảy ngẫu nhiên ba động Nhất phẩm chất mười kim tệ Này tới đến hôm sau Kia được bao nhiêu kim tệ phát tài phát đại tài rồi tâm tình sảng khoái vô cùng hoàng tuyển Vung tay lên Một triệu kim tệ phung phí ra ngoài Lão Mạc. Chọc. Đi đem thuật cưới ngựa thăng cấp đến cao cấp. ha ha ha ha phúc thông mạc thiếu quân trực tiếp bị này một triệu kim tể đè gục xuống. Bên cạnh trí tôn bảo cùng chung nhỏ cũng là bị hoàng tuyền bàn tay này chân sọa cho ngây người. Sau một khắc. Lão Đại. Ô ô ô. Lão Đại. Thương lượng với ngươi cái chuyện này chuyện gì nói cái kia. Ta thần khí long đảm lượng ngân thương. À. Ta đã level 20 rồi. Ta muốn mượn chút nhi tiền thu mua một nhóm vô 10 sử thi trang. Ngươi cũng biết. Hiện tại vô 10 trang bị đều xuống giá. Khẳng định không tốn bao nhiêu tiền phúc thông hoàng tuyển nằm trên đất. Cái kia. Tiểu bảo A à, à. Cái này. Ha <cười> ha. Hôm nay ánh trăng thật tròn trí tôn bảo nghiêng đầu. Nhìn một chút bên ngoài sáng loáng mặt trời. Trợn tròn mắt. Tiểu bào ca ca, ngoan ngoãn, không khóc, chung nhỏ nơi này còn có hai ngàn kim tệ, đều cho ngươi. Hừ, ta mới không giống một ít áp tặc. rõ ràng có tiền. Còn như vậy keo kiệt chung nhỏ lại bắt đầu bênh vực kẻ yếu rồi. Mao có tiền a có tiền đi nữa cũng không điền đầy thần khí cái này hú to a này long đảm lượng ngân thương muốn từ level 10 lên tới level 20. Yêu cầu một ngàn không thần khí kinh nghiệm Yêu cầu một ngàn không cách sử thi trang Tuy nói hiện tại level 10 sử thi trang đã xuống giá Nhưng là Cũng phải hơn ngàn kim tệ Mười ngàn cái Đó chính là lên ngàn vạn kim tệ Đây không phải là nói vớ vẩn sao quả quyết Hoàng tuyền đem chí tôn bảo hoang tưởng dập tắt Bên này nhi chí tôn bảo một mặt đau khổ vuốt ve trường thương trong tay Bên kia nhi mà thiếu quân đã đắc ý mà có lấy sau lưng một triệu kim tệ đi học tập cao cấp thuật cưới ngựa đi rồi Cái kia Tiểu bảo a Sử thi trang chúng ta rồi coi như xong Cái này tinh phẩm trang sao Ngược lại là có thể cân nhắc Bất quá Ngươi cũng đừng cuống cuồng Ngươi xem Ta đây làm ăn mới vừa khởi bước đây Từ từ đi Từ từ đi an ủi một hồi bị đả kích chí tôn bảo. Lại chừng mắt một cách ở bên cạnh ồn ào hẳn lên chung nhỏ. Hoàng tuyển. Mở ra ba lô. Có chuyện cũng nên xử lý một chút rồi. Đó chính là sủng vật cá chép bảy màu. Từ lúc được đến này cá chép bảy màu sau đó, Hoàng. Tuyển quét qua không ít phó bản rồi. Này cá chép bảy màu đã tích góp hơn 2.200 điểm kỹ năng kinh nghiệm. Nhưng là Hoàng tuyển lại không có đem những kinh nghiệm này phân phối cho cấp độ truyền kỳ vàng chói lọi, Cũng không có phân phối cho thần sủng trời sinh kỹ năng trung thành hộ chủ. Mà là toàn bộ tích góp đi xuống. Nguyên nhân hôm nay phó bản còn không có quét. Toàn bộ quét hết lời. Lẽ ra có thể đem cá chép bảy màu kỹ năng kinh nghiệm quét đến 400 không điểm. Cũng có thể điểm ra một cái cấp hai kỹ năng nhưng là... Là vàng chói lõi đây. Vẫn là trung thành hộ chủ đây hay hoặc là nhìn bên trong túi đeo lưng cái viên này thần cấp sủng vật linh đan. Hoàng tuyền điểm kích sử dụng. Đây là theo máu tanh sân đấu hạng nhất gói quà bên trong mở ra đạo cụ. Cho tới bây giờ, hoàng tuyền mới quyết định sử dụng. Đinh đông một tiếng. Thất thải hà quang bạo phát ra. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Ngày sủng vật cá chép bảy màu dùng thần cấp sủng vật linh đan. Lính ngộ thần cấp kỹ năng điểm thạch thành kim điểm thạch thành kim đây là cái gì hoàng tuyền mở ra cá chép bảy màu kỹ năng danh sách. Nhìn lướt qua. Rồi sau đó. Ngây dại. Trong đầu tựa hồ có một cầu nối đột nhiên đứt đoạn bình thường. Kỹ năng này tại sao cho ta quen thuộc như vậy cảm giác chẳng lẽ nói ta lúc trước thấy qua không có khả năng. Ta là lần đầu tiên chơi khói lửa chiến tranh. Tuyệt đối không có khả năng gặp qua chẳng lẽ là tại trên thực tế thấy qua đáng ghét tại sao không nhớ nổi tại sao.